Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Bây giờ là khung giờ phát sóng chuyện buổi trưa và Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị. Còn gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Oanh Nguyễn nữa. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này, như thường lệ thì Tâm An và ekip vẫn gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ bình an được ghi mở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. cương chào đời trong một gia đình nông dân nghèo khó cha anh quanh năm chân lấm tay bồn hết cày cấy trên mảnh ruộng nhỏ lại tranh thủ theo người ta đi buôn bè trên sông trong một chuyến đi xa ông nghe người ta nói đến một thứ đá vô cùng quý hiếm sáng long lanh như ánh sao giá trị thì chẳng gì sánh được đó là cương ông không rõ hình dáng của nó ra sao chỉ biết đó là vật báu tượng trưng cho sự quý giá và bền vững Nghĩ đến đứa con trai đầu lòng, ông mong sau này nó sẽ trưởng thành với ý chí cứng cỏi và trong sáng, rực rỡ như viên đá ấy. Bởi vậy, ông đặt tên con là Nguyễn Cương. Cương lớn lên đúng như cái tên cha mẹ gửi gắm. Anh có thân hình cao lớn, rắn giỏi, nước da sạm nắng đồng quê, ánh mắt sáng và trong trẻo. Ở tuổi đôi mươi, Cương đã khoác trên mình bộ quân phục, bước chân vào quân ngũ, trải qua bao nhiêu trận mưa bom bão đạn dèm rũa thêm ý chí và nghị lực. Trong một lần hành quân, đơn vị anh đóng quân tại một ngôi làng nhỏ ven sông. Anh được phân về ở nhà dân và trùng hợp thay đó chính là nhà của Nguyễn Hương, cô gái làng mới 18 tuổi. Khi ấy Hương còn rất trẻ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt hiền lành, giọng nói trong như gió lùa, qua đồng lúa. Ngày đầu tiên gặp, Hương rót cho anh bát nước chè xanh, bày thêm đĩa khoai lang luộc, Nụ cười e ấp trên môi Cường nhìn cô Trong lòng vỗng dậy lên một nhịp xung động khác lạ Một buổi chiều Ánh hoàng hôn rát vàng cả cánh đồng Cường lấy hết can đảm ngập ngừng hỏi Hương này em có tin vào duyên số không? Cô giáo hương bối rối Cô cúi đầu đôi má ưng hồng Anh lại nói chuyện gì mà lạ thế? Bởi vì anh nghĩ được gặp em thế này Chắc là duyên trời đỉnh Từ ánh nhìn hôm ấy, tình cảm mầy nở, nhanh và nồng nàn như ngọn lửa. Chẳng bao lâu sau, khi Hương vừa mới tròn 19, hai người đã nên duyên vợ chồng. Cuộc sống hôn nhân ban đầu tuy thiếu thốn, chật vật nhưng tràn đầy yêu thương, họ sớm có với nhau một đứa con trai khó khỉnh. Ngày ngày Hương vẫn đến lớp, dáng người nhỏ nhắn, thấp thoáng trên con đường làng quen thuộc. Cương tử thỏa còn ngồi trên ghế nhà trường, anh luôn ấp ôm, một ước mơ lớn mai này sẽ trở thành một bao công xử án một người làm việc trong ngành tòa án giữ cho cán cân công lý luôn thẳng những năm tháng trong quân ngũ giữa khói lửa chiến tranh anh vẫn thường mơ đến ngày trở về trọn vẹn để tiếp tục học hành trở thành người đại diện cho pháp luật cầm cân nảy mực rồi có lần trong một trận chiến cương bị mảnh đạn lạc căm vào người anh được đưa về tuyến sau điều trị may mắn không để lại di chứng nặng nề Nhờ vậy anh vẫn còn cơ hội theo đuổi nguyện vọng bấy lâu nay ấp ủ. Một buổi tối, Cương cầm trên tay tờ giấy báo tuyển sinh ánh mắt sáng rực niềm hy vọng. Hương à, anh muốn đi học ngành luật. Anh mơ một ngày sẽ trở thành người mang công bằng cho đời. Nghe chồng nói Hương thoáng khượng lại nhìn đứa con thơ đang ngủ say trong lòng lòng cô giấy lên trăm mối băn khoăn. Anh đi học thì em mừng. Nhưng con còn nhỏ Nhà cửa bao nhiêu việc Đều dồn lên vai em Anh có nghĩ đến em không Cường bước lại gần nắm tay vợ Giọng nói chắc nịch Anh biết Nhưng anh tin có em Anh sẽ vượt qua Sau này thành công của anh Cũng chính là hạnh phúc của cả nhà mình Hương chỉ biết thở dài Sau đó gượng mỉm cười Thôi Thôi thì Em đành gánh vác Chỉ mong anh đừng quên Ở nhà luôn có một người vợ Tào Khang Sẵn sàng hy sinh cho anh Những năm Cương đi học Anh vốn có dáng vẻ to cao Gương mặt sáng sùa Lại thêm tài ăn nói Nên chẳng mây chốc Đã trở thành tâm điểm chú ý Nụ cười của anh ánh mắt của anh Thường khiến bao nhiêu người bối rối Có lần Hương lên thăm Vô tình bắt gặp cảnh chồng Đang vui vẻ cùng với mấy bạn nữ Lòng cô nhoi nhói Anh Cương Chồng anh có vẻ bận nhờ Giọng của cô nhỏ nhẹ nhưng đầy bút giá, Cường luống cuống. À chỉ là bạn học thôi, em đừng nghĩ nhiều. Hương cuối nhìn gói bánh quê mang theo, đôi môi run rảy. Bạn học thì bạn học chứ, nhưng đừng để em trở thành người lạc lõng trong cuộc đời của anh. Cường không nói thêm, chỉ lặng lẽ nắm tay vợ. Trong sâu thẳm anh hiểu rõ nếu như không có người phụ nữ này, có lẽ anh chẳng được đi đến ngày hôm nay. Sáng năm thứ hai theo học Hương sinh thêm một bé gái Tiếng khóc trẻ thơ vang trong căn nhà nhỏ Hòa lẫn cùng với nỗi lo toan chồng chất Ngày ngày cô bận bịu với con mọt Phải rời bục giảng Để toàn tâm toàn ý Lo cho gia đình Và gửi tiền cho chồng ăn học Ban ngày cô buôn thúng bán mẹt ở ngoài chợ Tối về lại cặm cụi với việc đồng áng Đôi tay mảnh mai xưa kia Đã trai sản Làn ra phương phốt hồng của cô giáo làng Sở sạm đi vì nắng gió Một lần mẹ chồng tư quy ra, nhìn thấy cô con dâu mà xót. Còn Hương nó gầy sộc đi rồi, Thẳng Cương chỉ biết học thôi, còn mọi chuyện cứ dồn hết lên đầu của vợ. Hương vội vàng xua tay, cô gượng cười. Con chịu được mà mẹ, chỉ mong anh ấy học thành tài, sau này gia đình mình mới không khổ. Nghe mẹ nhắc lại, trong lòng của Cương dấy lên một nỗi cay náy, nhưng ngoài giang đường Anh ngày càng được để ý đến nhiều hơn phong thái của một người lính trở về từ chiến dịch cộng thêm sự trưỡng chạc điềm đạp khiến anh nổi bật. Những ánh mắt e ấp, những lá thư viết vội giấu trong tập vở, đôi khi lén bỏ vào trong túi áo của anh. Một buổi trưa bạn học đùa với Cương. Này Cương, cậu giấu giỏi quá, chưa ai cũng biết mấy cô lớp dưới thích cậu lắm đấy. Cương cười xuề ánh mắt có chút tự mãn Ừ thì chắc là tại mình dễ gần thôi Dễ gần hay là đào hoa đây Một lần khác Hương khăn gói lên thăm chồng Từ sao cô thấy anh đứng ở hiên nhà trọ trò chuyện rôm rả với một cô sinh viên trẻ Cô gái ấy cười trong veo trao cho Cương gói quà nhỏ Tim của Hương co thắt Tối hôm đấy cô mới nhẹ giọng nói với Cương Anh Cương này Hôm nay em thấy có cô một cô bé mang quà tặng cho anh. Cường thoáng giận mình rồi cười trấn an. <cười> em nghĩ nhiều quá thôi. Sinh viên quý mến nhau tặng chút quà cũng bình thường thôi. Hương lặng người đi một lúc sau đó cô mới lên tiếng. Em chỉ sợ một ngày nào đó anh quên mất rằng ở nhà vẫn còn một người vợ Tào khang đang chờ, tay bồng con tay lo từng bữa cơm manh áo. Cường cuối đầu không đáp Trong lòng anh giấy lên mâu thuẫn Một bên là sự ngưỡng mộ vây quanh Một bên là hình bóng người vợ gầy cuộc Tất bật vì chồng vì con Hương chỉ biết thở dài Từ ngày rời bục giảng đến nay Cô chưa từng nghĩ có lúc mình phải gánh vác Nhiều chuyện đến vậy Thế nhưng vì tình yêu Vì niềm tin dành cho chồng Cô vẫn nén mọi tủi cực vào trong lòng mình Chỉ mong một ngày anh thành đạt Cả nhà mới được đổi đời Đến năm thứ ba đại học Cương là bí thư đoàn trường Đồng thời kiêm phụ trách đội văn nghệ Một vị trí khiến anh luôn bận rộn Nhưng cũng đầy tự hào Mỗi dịp lễ lớn nhỏ của trường Như ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 Ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 Hay là ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 Hay những hội diễn Hội thao thường niên Đội văn nghệ lại rộn ràng tập duyện Hàng say chuẩn bị cho những buổi biểu diễn Không khí thanh xuân sôi động ấy như thổi thêm ngọn lửa nhiệt huyết vào trái tim của những sinh viên trẻ. Trong tập thể ấy, hình ảnh chàng bí thư chi đoàn kiêm đội trưởng văn nghệ năng động, tự tin trên sân khấu và quyết đoán trong công việc, lại để lại ấn tượng đặc biệt nơi nhiều người. Nhất là đối với Phượng, cô sinh viên khóa dưới. Phượng sở hữu giọng hát ngọt ngào tràn đầy cảm xúc, mỗi khi cất lên đều khiến người nghe như bị níu lại. Không chỉ vậy, nàng còn có một vẻ đẹp rực rỡ, trong sáng và quyến rũ. Đôi mắt long lanh, vừa chạm, lại đủ khiến trái tim của ai đó sao động. Những buổi tập khi ánh đèn sân khấu hát lên gương mặt của Phương, Cương không ít lần nhìn và lặng đi trong khoảnh khắc. Anh là một người con trai từng đi qua khói lửa chiến tranh, nay được trở lại giảng đường, được sống giữa tuổi trẻ và khát vọng, lại bất ngờ rung động trước ánh mắt trong veo của một thiếu nữ. Còn Phượng, Ngay từ lần đầu đối diện với ánh nhìn mạnh mẽ, nam tính của anh, nàng cũng cảm nhận được một sức hút khó cưỡng, như thể có một sợi dây vô hình nếu bước hai người lại gần với nhau. Những ngày tập văn nghệ trở thành khoảng thời gian đáng nhớ nhất của cả hai người, anh thường là người đến sớm chỉnh lại âm thanh ánh sáng, sắp xếp dàn nhạc, còn Phượng lại là giọng ca chủ lực lúc nào cũng say xưa đứng bên micro tập từng câu hát. Thì thoảng ánh mắt hai người vô tình chạm nhau Chỉ trong khoảnh khắc thôi Nhưng đủ để cả hai bối rối Rồi lại vội vàng giả vờ mải mê công việc Những buổi tập kết thúc muộn Khi mọi người đã ra về Anh hay tìm cớ nán lại Xách hộ phượng chiếc đàn ghiu ta Hay là gói đồ đạo cụ cho cô Khoảng cách vô hình Giữa bí thư đoàn và cô sinh viên Dần dần thu hẹp lại Bằng những câu chuyện giản dị Quê nhà tuổi thơ Những ước mơ chưa thành Thế nhưng ẩn sau những khoảnh khắc dao động ấy Trong lòng Cương lại dấy lên Những cơn sóng ngầm khó gọi tên Ở quê nhà Người vợ tào tần Vẫn ngày ngày chăm con nhỏ Một tay quán xuyến gia đình Vừa làm lụng vừa chất chiu từng đồng Gửi cho chồng ăn học Những bức thư thưa thớt gửi về Những dòng chữ vụng về Đôi khi nhòe mực vì nước mắt Như lưỡi dao cứa vào lòng của anh Cương hiểu Mỗi bước đi của anh nơi giảng đường này Đều có bóng dáng của người vợ lặng lẽ phía sau chính Hương đã hy sinh tuổi xuân gặp lại bao nhiêu ước mơ của mình để cho anh có cơ hội thoát khỏi kiếp cầm cày cầm Quốc để anh trở thành một người trí thức anh nợ Hương một lời hứa nợ cầm một đời trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng thế nhưng trái tim lại chẳng nghe theo lý trí mỗi khi nhìn thấy phượng cất tiếng hát n cười rạng rỡ của cô nàng Lại khiến lòng anh run lên Cái đẹp cái tươi mới của tuổi trẻ Như dòng nước mát lành Khiến tâm hồn của người từng trải qua bom đạn chiến trường Như bất giác được hồi sinh Anh vừa khao khát được gần phượng Lại vừa thấy có tội Với người vợ Anh giống như một kẻ Đã phản bội Đêm xuống khi hội trường tắt đèn Một mình trở về căn phòng tập thể vắng lặng Cương nhiều lần ngồi lặng nhìn Tấm ảnh gia đình đặt trên bàn học Ánh mắt của người vợ hiền trong bức ảnh nhắc nhở anh về trách nhiệm về những hy sinh âm thầm mà cô đang gánh chịu. Anh tự hỏi mình có quyền để trái tim trao đào trước ánh mắt trong veo của một người con gái khác hay không? Càng ngày sự rằng xé ấy càng trở nên dữ dội Một bên là bùn phận là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng một bên là tiếng gọi khát khao của trái tim đang hồi sinh sau những năm tháng chiến tranh. Cường biết Sớm muộn gì anh cũng phải lựa chọn Nhưng sự lựa chọn nào Cũng để lại vết thương Cho người khác và cho chính bản thân mình Thế rồi cây ngày cương ngò lời yêu phượng cũng đến Một ngày mà cả đời này Cô không bao giờ quên Hôm ấy thời tiết chuyển mùa Gió mưa thất thường Từng cơn mưa quấn ràn rạt Qua khung cửa của ký túc xá Là tối thứ bảy Nhiều sinh viên đã tranh thủ bắt xe về thăm quê Khu tập thể vắng vẻ hẳn đi Trong phòng tập văn nghệ, Phượng cùng mấy bạn hữu ngồi chờ mãi, không thấy đoàn trưởng cương đến. sốt ruột các cô rủ nhau xuống cu thập thể tìm. Mới hay anh đang nằm liệt giường, sốt cao đến rụng rời. Mọi người vội vàng chạy đi gọi y tá trường xuống tiêm thuốc và cho anh uống. Phòng của anh hôm nay vắng, mấy bạn cùng phòng về quê hết rồi. Giữa lúc rối xen ấy, Phượng nhanh nhẹn chạy đi mua cháo, rồi chính cô là người kiên nhẫn ngồi bên bón từng thịa cho anh. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống Khuôn mặt anh xanh sao Mồ hôi vã ra ướt tóc Đôi mắt lim dim vì mệt Cô gái lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự mong manh Yếu đuối của một chàng trai Vốn ngày thường mạnh mẽ lãng tử Hoài phòng trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ Đêm khuya khi cơn sốt lắng dần Phượng đứng dậy chào ra về Nhưng vừa bước tới cửa Bàn tay cương bất ngờ vươn ra Giữ chặt lấy tay của cô Giọng anh khàn đặc Nhỏ nhưng tha thiết, như có một sức mạnh không cưỡng được. Phượng à, ở lại với anh tối nay, đừng về. Lời nói đấy làm trái tim Phượng chấn động, cả người cô run dày. Khoảnh khắc mong manh ấy, cô biết mình đã đợi từ lâu, đôi mắt trao nghiêng bối rối, nhưng cuối cùng cô vẫn khẽ gật đầu. Và rồi cô lại, ở bên cạnh anh. Đêm đấy là đêm định mệnh, bao nhiêu rào càn ngần ngại, Những ngẽ ấp thẻn thùng bấy lâu trong tim bỗng tan biến. Họ nằm gọn trong lòng nhau, nghe tiếng tim đập hòa nhịp, trao cho nhau tất cả sự nồng nàn của tuổi trẻ. Ngoài trời mưa gió vẫn dì rào, nhưng trong căn phòng nhỏ chỉ có ngọn lửa tình yêu mới chớm, đã bùng lên rực rỡ, sáng lung linh như pháo hoa giữa đêm dài. Chỉ có một hai người bạn thân thiết biết rằng, Cường Vốn đã có vợ con ở quê, còn Phượng cũng như hầu hết sinh viên khác, hoàn toàn chẳng hay biết gì. Đối với cô nàng, Cương là bí thư đoàn trường tài giỏi, là trường đoàn văn nghệ phong nhã, hào hoa, một hình mẫu của biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, thầm thương trộm nhớ. Cô nào ngờ đằng sau dáng vẻ điềm đạm ấy, anh còn mang một mảnh đời riêng, lặng lẽ, cột chặt với mái nhà nơi quê xa. Và vì vậy, Phượng đắm say trong mối tình đầu của mình. Cô hạnh phúc kiêu hãnh vì đã có anh. Mỗi khi sánh vai đi bên cạnh anh, Cô như bước vào thế giới lấp lánh, tràn đầy ánh sáng thanh xuân. Cường cũng lao mình vòng vòng xoáy của tình yêu, thứ tình yêu rực rỡ và ngọt ngào. Ở môi trường mới mẻ, với bao nhiêu cắm rỗ và háo hức, anh cho phép bản thân mình buông trôi, quên đi những ngày tháng lam lũ, nơi quê nhà. Những lần về thăm vợ con cũng trở nên thưa thớt, những bức thư gửi về dần vơi đi, chỉ vòn vẹn vài dòng ngắn ngủi lý do quen thuộc vẫn là Những năm cuối bận nhiều việc, nào là đồ án tốt nghiệp, nào phong trào đoàn thể. Nhưng thực chất, phần lớn thời gian, anh đã dành trọn cho những buổi hẹn hò, cho tiếng cười giòn tan và ánh mắt trong veo của Phượng. Trong khi ấy ở quê nhà, vợ anh vẫn lặng lẽ ôm hai đứa con nhỏ, ngày ngày chị miệt mài làm lụng, chắt chiêu từng đồng, gửi ra thành phố cho chồng ăn học. Không ai hay trong từng đồng tiền ấy là bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Còn đối với Cương... Giữa vòng tay của Phượng Vẫn say đắm tận hưởng men say tình ái Để mặc vợ con gánh vác Mọi nhọc nhằn ở quê Hai năm cuối đại học được gặp Phượng Đối với Cương mà nói Thời gian như trôi nhanh tựa như cơn gió thoảng Những buổi học những lần sinh hoạt đoàn Những chiều cùng nhau ra thư viện Hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc đi dạo Trên con đường dợp bóng bằng lăng Tất cả đều để lại trong anh Những dấu ấn khó phai Anh biết Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã trở thành phần đẹp nhất của tuổi trẻ mình. Phượng vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Cô gái thành phố Nam Định dịu dàng nền nã, khoảng cách chỉ vài chục cây số so với quê anh Thái Bình. Vậy mà sao anh cứ thấy xa vời đến thế? Xa không phải vì đường đi, mà vì những rào càn vô hình của đời sống, của gia đình của bồn phận mà anh chưa chắc đã đủ sức để vượt qua. Ngày chia tay để về quê xin việc làm, cường nắm tay phượng đi dưới hàng phượng vĩ, bắt đầu nở đò rực đầu hạ. Nắng vàng rơi xuống kẽ lá, gió xuân sao đưa hương hoa thoảng thoảng vào từng nhịp thở. Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm. Công việc của anh phải ổn định trước, sang năm khi em ra trường. Anh sẽ sang gặp bố mẹ em, chính thức xin phép được hỏi cưới. Anh muốn em về bên quê anh, cùng xây dựng một mái ấm nhỏ. Phượng chỉ biết mỉm cười, nghe anh viễn ra một cảnh tượng tương lai tươi sáng, trái tim cô rộn ràng như được thắp lên một niềm hy vọng. Trong khoảnh khắc ấy, cô tin vào lời hứa của anh, tin vào một hạnh phúc giản dị, nhưng bền lâu mà hai người đang cùng hướng tới. Cả hai lặng bước bên nhau, để mặc cho tiếng ve ngân dài như khúc nhạc tiễn biệt của mùa sinh viên, vừa rộn rã vừa nghẹn ngào. Hòa Phượng nở rực, cũng như tình yêu của họ đang chín đỏ. Nhưng trong sâu thẳm dường như mỗi người đều hiểu rằng con đường phía trước sẽ chẳng hề bằng phẳng. Thế nhưng ngay lúc bàn tay anh siết chặt tay phượng dưới hàng phượng vĩ, lòng cương lại bất chợt giấy lên một sự nặng nề. Ở quê xa xôi, người vợ tàu tần của anh vẫn ngày ngày chất chiu từng đồng từ công việc may vá thuê, từ mớ rau con cá mang ra chợ sớm mai để gửi tiền cho chồng ăn học. Cô gái ấy, từ thuở 18 đôi mươi, luôn gắn bó với anh bằng một đám cưới đơn sơ, có lời hẹn thề trước tổ tiên. Mỗi lần nghĩ đến, Cường thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Một bên là trách nhiệm, nghĩa tình không thể dứt bỏ. Một bên là tình yêu mới mẻ, trong sáng, khiến trái tim anh thổn thức đến quay quắt. Anh vẫn cố vẽ cho Phượng một viễn cảnh êm đềm, nhưng chính anh cũng hiểu con đường ấy mờ mịt và đầy rông bão. Nụ cười trong trèo của Phượng hôm ấy Càng làm anh dai dứt Anh sợ rằng mình đang gieo vào trái tim cô một niềm tin Trong khi bản thân Lại chẳng có thể chắc chắn Mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho cô Gió hạ thổi qua Hòa Phượng rơi là tả Từng cánh mỏng manh như chính lòng anh vậy Xối bời vô cùng Đứng giữa hai ngà đường Không biết đâu là biến đỗ Về quê Cương bước xuống chuyến xe khách cũ kỹ Bụi đường bám dày trên vai áo, con đường đất hôn hút dẫn vào làng, vẫn còn in dấu bùn lầy của những trận mưa mùa hạ. Anh nhìn quanh, cảnh vật quen thuộc, nhưng sao thấy khác hẳn với những ngày ở dàng đường, rộn rã tiếng cười, khác xa với những buổi chiều cùng phượng đi dạo dưới hàng phượng đỏ. Trong căn nhà ngói, Hương đón chồng bằng ánh mắt rạng rỡ cô bề đứa con nhỏ trên tay, chạy ra sân nganh đón, miệng cô cười tươi. Anh về rồi à? Em có gói trẻ xanh mới mua ở chợ, pha nước cho anh uống nhé. nụ cười hiền lành, làn da xạm nắng, đôi bàn tay trai sần vì kim chỉ vờ ruộng vườn, tất cả như một lát cắt hiện thực, lạnh lùng đập vào mắt của Cương. Anh thoáng khượng lại. Trong thoáng chốc, hình ảnh phượng trong tà áo dài trắng tinh khôi, với giọng nói ngọt ngào vang lên giữa dàng đường, lại ủa về trong tâm trí. Hai thế giới song song ấy va chạm vào nhau, khiến ngực anh cò thắt. Hương đặt con ngồi trên phàn, vội vàng rót chén nước mát đưa cho chồng. Đôi mắt cô ánh lên niềm tin niềm hạnh phúc khi nhìn thấy chồng cô trở về. Cương cầm lấy chén nước, bàn tay run run, miệng khô khốc, không thốt nên lời. Anh cảm thấy như mình đang là kẻ có lỗi, bị xé lầm đôi giữa nghĩa vợ chồng và khao khát tình yêu mới mẻ. Đêm đấy nghe tiếng con khóc, nghe Hương thở dài sau một ngày làm lụng, Cương cứ chẳng chọc mãi, không sao ngủ được. Anh quay mặt vào vách Mắt nhắm nghiền mà tim đau thắt Trong đầu hình ảnh của Phượng và nụ cười của cô Cứ hiện ra đẹp đẽ Nhưng lại xa xôi Còn ngay bên cạnh là hiện thực lam lũ Mà anh chẳng thể nào phủi bỏ Sau khi hai con ngủ say Hương quay sang chồng Cô áp sát bên Giọng dịu dàng nhưng chất chứa bao nhiêu niềm tin Anh à Em biết anh ở trên thành phố vất vả lắm Em chẳng giúp được gì Chị cố dành dụm từng đồng tiền gửi lên cho anh. Em không mong gì nhiều, chỉ cần anh học hành thành tài, có công việc ổn định, gia đình mình bớt khổ là em vui rồi." Hương vẫn tiếp tục, ánh mắt lấp lánh trong bóng đèn ngủ leo lét. "Em tin chồng và em tin hạnh phúc của chúng mình sẽ tới. Con mình lớn lên có cha mẹ làm điểm tựa, thế là đủ rồi. Có phải không anh?" Cường nhìn sang, bắt gặp ánh mắt hiền lành, tin tưởng đến mức khiến tìm anh nhói đau. Anh chỉ gật đầu, cố gắng nở nụ cười gượng. Trong lòng, từng lời của Hương như những nhát dao khứa sâu vào vết thương đang dì máu. Một bên là trách nhiệm và sự hy sinh của vợ, một bên là tình yêu trong trẻo với Phượng. Cả hai đều thật đều ra diết, nhưng lại đẩy anh đến ngã rẽ, nghiệt ngã nhất trong cuộc đời mình. Anh xoay người nằm xuống, giả vờ ngủ để giấu đi giọt nước mắt, đang trực trào. Ngoài kia gió đêm thổi qua hàng che kẽo kẹt, như lời oán than của số phận, như tiếng thở dài bất lực của chính cõi lòng anh. Ở giảng đường xa xôi, Phượng vẫn đều đạn viết thư cho Cương, những trang giấy học trò, in nét chữ mềm mại tròn trịa của cô, gửi gắm bao nhiêu thương nhớ. Mỗi khi nhận được hồi âm từ anh, cô lại ôm chặt bức thư vào ngực, mắt sáng long lanh, như vừa được anh tiếp thêm sức mạnh. Khi hai tin cương đã xin được công việc ổn định ở tòa án nhân dân địa phương lòng phượng dâng lên một niềm vui khó tả. Cô tin rằng con đường phía trước của hai người đang rộng mở, chỉ còn chờ ngày cô tốt nghiệp rồi anh sẽ sang thưa chuyện với cha mẹ để kết duyên trăm năm như lời hứa hẹn với cô. Trong những lá thư gửi về cô không giấu được sự háo hức. Em rất mừng cho anh. Từ nay anh có một chỗ đứng vững vàng và em tin rằng ngày hạnh phúc của chúng mình sẽ chẳng còn xa xôi. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với anh. Những dòng chữ ấy ngập tràn hy vọng và yêu thương, như ngọn lửa ấm áp thắp sáng trái tim cô gái trẻ. Còn đối với Cương, mỗi lần đọc, anh lại thấy như mình đang bước sâu hơn vào vòng xoáy ràng xé, nơi tình yêu và trách nhiệm cứ quấn chặt lấy nhau, chẳng biết phải nghiêng về phía nào. thi thoảng vào những ngày nghỉ, nỗi nhớ Phượng lại dâng lên cồn cào trong lòng cương anh nói dối với Hương rằng cơ quan cử lên trường đại học để giải quyết một số giấy tờ liên quan đến sinh viên thực chất chỉ để có cớ trở lại gần với bên Phượng mỗi lần gặp nhau Phượng díu dít kể chuyện học hành chuyện thấy cô bạn bè rồi hồn nhiên vẽ ra trước mắt anh một biển cảnh tươi sáng sau này em ra trường anh thì có công việc ổn định rồi chúng ta sẽ sớm xây dựng một mái ấm nhỏ Có phải không anh? Nghe cô nói Lòng cương vừa ấm áp vừa nhói đau Anh khao khát được tin vào tương lai ấy Nhưng đồng thời lại thấy mình Như một kẻ phản bội Ở quê Hương vẫn làm lũ nuôi con Vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chồng Còn nơi đây Phượng vô tư gửi gắm tất cả niềm hy vọng Của tuổi trẻ Vào mối tình này Anh im lặng gật đầu Cố gắng mỉm cười cho Phượng an lòng Nhưng trong sâu thẳm Trái tim anh bị xé đôi Một bên là tình nghĩa vợ chồng Sâu nặng Một bên là tình yêu trong trẻo Ngọt ngào như mạch nước ngầm Càng nghe Phượng nói về ngày mai Anh càng thấy lòng mình tăm tối Như người đang bước đi trên con đường phủ đầy hoa Nhưng dưới chân Lại là vực sâu thăm thẳm Rồi cây ngày mà Phượng ra trường cũng đến Cô hào hức báo tin cho Cương Đôi mắt sáng rực lên niềm vui Xe lẫn một chút hồi hộp Hai người cùng nhau thu xếp một chuyến đi sầm sơn hai ngày coi như là kỷ niệm để khép lại quãng đời sinh viên đầy thơ mộng. Cường nói dối vợ rằng anh đi công tác xa, còn Phượng lại viện cớ chia tay bạn bè cùng lớp trước khi mỗi đứa một phương. Cả hai đều biết đó là sự dối trá, nhưng trái tim đang rực cháy khiến cho họ bất chấp. Hai ngày ở biển trôi qua thực sự khác lạ, giữa mênh mông sóng nước, gió biển thổi mặn, rát ra thịt, hai tâm hồn đang khao khát tìm thấy nhau một khoảng trời riêng. Họ như quên đi mọi ràng buộc để mặc cho tình yêu và ham muốn dẫn lối họ đi. Những phút giây ấy vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng, khắc sâu vào ký ức cả hai như một đoạn đời không thể nào quên. Trong vòng tay của Cương Phượng Nũng nịu giọng nói thù thì như lời thúc dục và cũng là một lời hứa hẹn. Sau đợt này, Anh cho gia đình sang nhà em nói chuyện đi nhé, cho bố mẹ em yên lòng. Cường bẩn thần trong khoảnh khắc ấy, anh im lặng một chút rồi ôm chặt lấy nàng. Có chứ có chứ, anh sẽ sang. Anh chỉ còn mẹ thôi, bố mất rồi. Phượng ngước mắt nhìn anh, giọng tha thiết. Cứ có phụ huynh nói chuyện với nhau, bố mẹ em mới yên tâm, cả con gái út cho anh được chứ. Sau sự rủng rã dịu dàng mà kiên quyết của Phượng, Cương cũng không nỡ làm nàng thất vọng. Anh sợ mất nàng, sợ tình yêu đang chín buổi này tan vỡ. Vậy là một buổi chiều, anh thu xếp vài túi quà, trình tê áo quần, rồi một mình tìm sang gặp bố mẹ Phượng. Phượng là gái út trong nhà nên được cưng chiều lắm. Bố mẹ nàng khi nhìn thấy Cương thì vô cùng niềm nở. Họ đón anh như con rể tương lai. Bữa cơm hôm đó, họ mời anh ở lại ân cần gắp thức ăn, hỏi chuyện nhà cửa và công việc. Ánh mắt của hai ông bà luôn ánh lên vẻ hài lòng Và vui mừng như được chút gánh Lo cho tương lai của con gái Họ nhắc đến chuyện xui ra Mong ngày gần nhất được gặp gỡ Làm quen để thắt chặt tình thông ra Trong lòng họ chuyện hai đứa đã rõ ràng Chỉ chờ người lớn gặp nhau là xong Cường cùng với nụ cười chín chắn Dạ bố cháu mất lâu rồi Mẹ cháu cũng định đi cùng Nhưng chẳng may lên cơn sốt Phải ở nhà Mẹ nhắn lại lần sau, sẽ sang thăm hai bác à? Nghe vậy bố mẹ Phượng không trách móc gì, trái lại còn cảm thông, coi anh là người biết lễ nghĩa, có tình có lý. Từ ánh mắt đến cử trì, họ đều nhận thấy Cương là một chàng trai đàng hoàng, phong thái đĩnh đạc, ăn nói tử tế. Ngồi bên nhau, cả hai, một người con gái vừa tốt nghiệp, một người đàn ông đã trải qua nhiều rằn vặt, trông thực sự đẹp đôi. Ông bà cảm thấy yên tâm, Nghĩ thầm trong lòng, con gái mình đúng là khéo chọn người. Bữa cơm hôm ấy ấm áp, như đã kết nối thêm một sợi dây bền chặt giữa hai gia đình, ít nhất là từ phía Phượng và bố mẹ nàng. Chỉ có trong sâu thầm, Cương mang theo một sự ây náy, một bí mật chẳng biết rồi sẽ giấu được đến bao lâu. Nguyễn Kim Cương, một quân nhân từng xông pha nơi hòn tên mũi đạn, nơi sự sống và cai chết kỳ chỉ cách nhau gang tấc Người ta thường nghĩ những ai từng đi qua khói lửa chiến tranh sẽ trở nên cứng cỏi, trung thực, can trường. Nhưng với Cương, khi bước chân về đời thường, anh lại bộc lộ những tham vọng thầm kín của một người đàn ông vừa yếu đuối vừa ích kỷ. Anh vẫn mang trong mình gốc gác nông dân chân chất thật thà, lớn lên giữa đồng ruộng quê nhà. Nhưng khi có cơ hội thay đổi, anh khát khao thoát ra khỏi cái vòng luần quẩn làm lũ để hướng đến một đời sống khá giả và sang trọng hơn. Đối với Phượng, mỗi tình thanh xuân ngọt ngào đầy quyến rũ, anh không nỡ buông. Còn đối với Hương, người vợ hiền tần tào nơi quê nhà, đang mòn mỏi nuôi con và gửi tiền cho chồng ăn học, anh lại chẳng đủ can đảm để từ bỏ. Sữa hai bờ yêu thương và trách nhiệm. Cường lại chọn cho mình con đường lắt léo, vừa níu giữ tình nhân, vừa ràng buộc mái ấm, chẳng thể để mất đi thứ gì. Sau vài lần Phượng rục giã chuyện ra mắt gia đình, anh tìm kế hoãn binh. Trong lòng anh nhiều lúc ngồn ngang Bây giờ mình chỉ là một viên chức nhỏ bé Làm thư ở tòa án địa phương Quyền lực chẳng có Tiền bạc chẳng dư giả Vợ còn ở quê còn chưa lo đủ Lấy gì mà cho Phượng một tương lai Nhưng nếu rời xa cô ấy Đời mình nhạt nhẽo vô cùng Vô vị lắm Ý nghĩ ấy cứ dằn vặt Khiến cho anh vừa dây dứt vừa ích kỷ Rồi một hôm bằng dòng điệu cố làm ra vẻ chân thành Anh bị đặt Nói với Phượng Anh không muốn mất em, không muốn để em buồn. Thực ra mẹ anh không sang gặp em là có lý do. Ở quê cạnh nhà cô cô bé hàng xóm, lâu nay vẫn hay qua giúp mẹ anh việc nhà. Em gái anh lấy chồng xa ít có mặt, nên mẹ coi cô bé ấy như con gái. Bà dạm hỏi cô ta cho anh từ lâu, mà không hề hỏi ý anh, giờ mẹ lại dục anh phải giữ lời. Anh chẳng nữa làm mẹ buồn, nhưng trong lòng anh chỉ muốn có em thôi. Hãy cho anh thời gian để thuyết phục mẹ nhé Anh còn tính toán xa hơn Sắp đặt cho Phượng một cái kế Để ở lại gần mình Ở cửa hàng bách hóa xã bên cạnh Bạn anh quản lý Đang thiếu kế toán Anh sẽ xin cho em về đó Đúng với chuyên ngành em học Như vậy vừa có công việc vừa được gần anh Trước mắt em ở khu tập thể Cuối tuần em về thăm bố mẹ có được không Nghe những lời ấy Phượng chỉ thấy thương yêu dâng tràn Cô tin tưởng người mình yêu Tin đến mức bỏ qua mọi điều phi lý Trong mắt cô Cương là người đàn ông bất hạnh Vì bị gia đình ép buộc Là người con hiếu thảo Không dám cãi lời mẹ Càng nghĩ cô càng thấy cần phải bên anh Cùng anh vượt qua tất cả Nỗi lo sợ mất anh khiến cô ngoan ngoãn gật đầu Chấp nhận mọi sắp xếp Chỉ để được gần anh thêm chút nữa Cương thì mừng thầm Anh biết rõ mình đã nói dối Biết rõ mình đang trói buộc Cả hai người phụ nữ vào cuộc đời mình Nhưng sự tham lam ấy lại khiến anh thấy thỏa mãn. Anh vui vì sự sắp đặt thành công, vui vì từ nay có thể gặp Phượng hàng ngày, được sống trong men tình nồng cháy mà chẳng phải trả giá ngay lập tức. Một người con gái vì yêu mà hiến dâng tất cả, cam chịu cả sự thiệt thòi lừa dối, một người đàn ông tham lam ích kỷ vì muốn giữ mãi ấm, vừa muốn có cuộc tình. Cuộc đời đôi khi éo le, nhưng chính những toan tính của gương dần dần đầy cả ba con người. Vào vòng xoáy bi kịch Mà anh không ngờ tới Những ngày đầu về khu tập thể Phượng mang theo niềm háo hức ngây thơ Căn phòng nhỏ bé Tường vôi cũ kỹ Ánh đèn tù mù mỗi tối Vẫn chẳng làm cô nàn lòng Trong lòng cô chỉ nghĩ Miễn là được gần anh Bao nhiêu vất vả Cũng không thành vấn đề Ngày đi làm ở cửa hàng bách hóa Đem về ngồi chờ những bước chân quen thuộc Phượng sống trong một vòng lặp đầy mong chờ Mỗi lần nghe tiếng ngọi cửa Lòng cô lại thót lên Hy vọng bóng dáng của anh xuất hiện Chỉ cần một bữa cơm bội vàng Một buổi dạo chơi ngắn ngủi Cô cũng thấy vô cùng mãn nguyện Thế nhưng dần dần Những khoảng trống bắt đầu hiện ra Anh không phải lúc nào cũng đến Nhiều buổi tối Phượng ngồi co do trong căn phòng lạnh Nghe tiếng mưa gõ trên mái tôn Cô chờ anh đến Rồi lại mệt mỏi gục xuống giường Những lời hẹn anh bận Ngày mai anh đến lại trở thành một cái cớ, lặp đi lặp lại. Có lúc một nỗi buồn thoáng qua trong lòng của cô. Nếu anh thực sự yêu mình, sao lại để mình sống trong cảnh chui rút thế này, còn bản thân thì vẫn ở trong mái nhà yên ấm. Nhưng ngay sau đó, Phượng lại tự xua đi. Cô tự an ủi rằng anh đang khó xử, rằng anh đang cần thêm thời gian. Và vì yêu cô chấp nhận tất cả, kể cả sự cô đơn và những dối trá, mà trong sâu thẳm Trái tim nhạy cảm của một người con gái đã bắt đầu dâng lên. Trong khi Phượng cô bấu víu và tình yêu bằng sự hy sinh ngọt ngào, thì ở một nơi khác, Cương vẫn an lòng vì có thể vừa hưởng sự chăm sóc tận tụy của vợ, vừa đắm say trong vòng tay tình nhân. Cái ích kỷ của anh càng lúc càng lộ rõ, còn Phượng cứ mải mê yêu như một con thiêu thân lao vào ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa tình để mặc đôi cánh bị cháy xém mà không dám hoành đầu vợ anh từ ngày chồng trở về chỉ thấy lòng mình ấm áp bởi vì có hơi thở của chồng trong ngôi nhà nhỏ có giọng nói có tiếng cười mỗi ngày chị Hương tưởng rằng như vậy là đủ hạnh phúc nhưng thực ra ngoài sự hiền diện ấy mọi thứ vẫn chẳng có gì đổi thay chị vẫn lầm lũi làm những công việc quen thuộc giống như trước kia cơm nước, dọn dẹp, chợ búa thậm chí vì thương chồng bận mải chị còn ôm hết cả việc, lẽ ra anh nên san sẻ cùng chị. Quần áo giày dép, chiếc áo sơ mi anh khoác mỗi ngày, tất cả đều do tay chị giặt. Người ngoài nhìn vào, ai cũng khen chị là một người vợ đảm, một người đàn bà biết vun vén cho gia đình. Chị nghĩ chỉ cần anh biết, anh tin tưởng và yêu thương thì bao nhiêu nhọc nhằn ngoài kia cũng đáng. Thế nhưng chị nào hay, những cố gắng gồng của mình, anh chỉ là lẽ đương nhiên trong mắt anh. Đó vốn dĩ là trách nhiệm, là bồn phận của một người làm vợ. Anh thở ơ với chị, không còn những vòng tay ôm xiết ngọt ngào giống như thỏa mới cưới, không còn những lời động viên an ủi lúc chị mệt nhòi. Tất cả sự dịu dàng ấy, anh đã trao cho một người con gái khác mà chị không hề hay biết. Hóa ra lấy chồng, đàn ông nào cũng vậy sao? Chị tự hỏi trong lòng mình. Chỉ đến một ngày khi chính người bạn thân xã bên cạnh ruột rè nói ra sự thật nói với chị Dạo gần đây thường thấy anh Cương ra vào khu tập thể nhà cô kế toán ở cửa hàng Bách Hóa Họ không chỉ ăn uống chung còn hay chở nhau đi đâu đó trông vô cùng thân mật Người trong khu tập thể xì xào nói rằng anh là bạn trai thậm chí có kẻ quả quyết rằng anh chính là chồng sắp cưới của cô gái kia Họ còn khen Hai người đẹp đôi. Hương nghe tin mà chết lặng, tim chị nhói buốt như có ngàn mũi kim đâm vào, chị bằng hoàng lập đi lặp lại trong đầu. Khó lẽ nào, có lẽ nào? Không thể nào, chồng mình làm sao có thể như vậy? Chị cố gắng xua đi, tự trấn an rằng bạn bè chắc là nhầm lẫn thôi, nhưng bạn chị khẳng định chắc nịch, đã nhiều lần tận mắt chứng kiến. Lời nói đấy như nhát dao, xoáy sâu vào trái tim của chị. Sẻ toàn lớp vỏ bình yên, bấy lâu nay chị vẫn cố giữ. Một hôm Cương nói phải đi công tác xa. Lòng đầy nghi hoặc, chị Hương cắn răng làm theo lời bạn, tìm đến địa chỉ của cô gái kia. Tối đó bóng đêm buông xuống khu tập thể cũ. Những bậc cầu thang im lìm, tiếng dép chỉ bước nghe vang lên như tiếng búa gõ, dồn rập rùn rập vào tim. Đứng trước cánh cửa phòng khép hờ, chị Hương chưa kịp nghĩ ngợi. Thì bất ngờ bên trong vang lên tiếng cười quen thuộc của chồng Rồi cánh cửa hé mở Cảnh tượng đập vào mắt của chị Cường chỉ khoác hờ chiếc khăn tắm Tóc còn vương giọt nước bước ra từ phòng tắm Anh thoải mái gọi vọng vào trong Vợ yêu ơi anh tắm xong rồi em vào tắm đi Lời nói đấy rơi xuống như sấm xép Dáng thẳng vào tim của chị Hương Toàn thân của chị Tê Giải Đứng trước cửa phòng chị sững sờ Ngọn tay run dày chị về phía của chồng Đôi môi của chị lắp bắp Chẳng nói nên câu Là Là anh Thế rồi đôi chân chị mềm nhũn Cả thân hình trao đảo choáng váng Mắt hoa lên Chị ngã quỷ ngay trước ngưỡng cửa Nơi sự thật phũ phàng Được phơi bày toàn bộ Lúc tỉnh dậy Hương thấy mình nằm trong căn nhà quen thuộc Chắc hẳn Cương đã đưa chị về Những ngày ấy, chị như người vừa mới rơi xuống vực sâu. chỉ lặng câm, chẳng thể nào thốt nên lời. Cương thì một mực thanh minh, rằng tất cả chỉ là hiểu lâm, chỉ là sự cố tình cờ. Anh nói rằng giữa mình và cô gái kia chỉ là bạn bè, rằng không có ý gì với nhau. Nhưng càng phân trần, càng dàn xếp, sự vòng vo né tránh của anh càng phơi bày rõ thêm. Anh gian nói dối, mà anh đang cố tình che giấu. Cuối cùng Hương quyết định tìm đến sự thật Chị dù người bạn gái đi cùng Bế theo đứa con nhỏ Gọi cửa phòng trọ của Phượng Trong căn phòng trọ chật hẹp Hương trải lòng Chị kể hết Chị lấy cương từ ngày nào sinh cho anh ta hai mặt con ra sao Một mình gánh việc chăm con Kiếm tiền gửi lên cho chồng Ăn học như thế nào Phượng nghe xong lặng người Trước mắt cô là một người đàn bà gầy gò giám nắng Đôi tay gầy gọc Ôm đứa bé gái có gương mặt giống với Cương y như đúc. Cái dáng vẻ lăm lũ ấy khiến lòng Phượng dấy lên một sự thương cảm. Nhưng cũng ngay lúc đó tim cô nhói bút, hóa ra người đàn ông mà cô tin tưởng, người mà cô yêu bằng mối tình đầu trong sáng đôi dàng đường, lại là chồng của người đàn bà, khắc khổ này. Phượng không thể nào giấu hương. Cô run dày kể hết. Cô và Cương yêu nhau từ khi cô còn là sinh viên Cô nào hay biết anh đã có vợ có con Nước mắt chảy dài Phượng cuối đầu xin lỗi mẹ con chị Hương Hứa sẽ tự mình rứt ra Sẽ thu xếp với Cương Hương ngước nhìn cô gái trẻ trước mặt Xinh đẹp dịu dàng Đôi mắt trong veo Ánh lên sự chân thành Trái tim chị trao đảo Người phụ nữ lam lũ trong chị Vừa thấy tùy hờn vừa thấy bất lực Trước cô gái ấy Nhưng sâu thẳm chị cũng nhận ra Phượng không phải là kẻ cố tình cướp giật Cả hai đều chỉ là những người đàn bà Bị cuốn vào sự dối trá của Cương Về phần của Phượng khi mọi sự thật phơi bày Cô như rơi vào vực thầm Mỗi tình đầu Người cô từng mơ là biến đỗ Hóa ra đã lừa dối cô suốt bấy lâu Trái tim vừa đau đớn vừa phẫn huận Nhưng cô cũng không nỡ Là kẻ dẫm đạp lên hạnh phúc Của người đàn bà kia Của những đứa trẻ vô tội Cô chỉ mong hạnh phúc của mình Được trong lành trọn vẹn Sự ràng xé khiến cô kệt quệ Chẳng còn tâm trí nào Để làm việc nữa Hay tin vợ mình tìm đến gặp Phượng Cương như ngồi trên đống lửa Anh hốt hoàng vội vàng tìm đến Phượng Trước ánh mắt đỏ hoe Thân thỉnh tiều tụy của cô Cương vừa thương lại vừa sợ Mất đi mối tình Mà anh luôn nghĩ rằng Đây mới là tình yêu đích thực Anh nắm lấy tay của Phượng Sỏng anh tha thiết Em phải tin anh, Phượng à, anh lấy hương không có tình yêu, đó chỉ là duyên số là sự sắp đặt. Người anh yêu từ trước tới giờ chỉ có một mình em thôi. Em cho anh thêm thời gian, anh sẽ thu xếp tất cả, rồi anh sẽ cưới em làm vợ. Thế nhưng cô chỉ lắc đầu, nước mắt trào ra, trong lòng cô niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ. Những lời Cương nói giờ đây nghe như một điệp khúc giả dối, càng nghe càng nhức buốt Cô không còn thấy anh là chàng trai từng dịu dàng trên giảng đường Mà chỉ thấy một người đàn ông ích kỷ Muốn giữ cả hai Muốn níu kéo Mà không dám buông bỏ Còn Hương Cô lặng lẽ ôm con Lòng cô dối bời Cô hiểu Cương không dễ dàng gì Mà cắt đứt với Phượng Nhưng cô chẳng biết Mình nên làm gì đây Mình không thể nào buông được Bởi vì mình còn con còn gia đình Những đêm dài hương nằm tràn chọc Nghe tiếng thở của con thơ Nước mắt của cô Lặng lẽ thấm gối Cả ba người, mỗi người một góc Đều chìm trong khổ đau rằng xé Tình yêu trách nhiệm và sự dối trá Đã trói buộc họ Biến tất cả thành một vòng xoáy Không có lối thoát Những ngày nghỉ phép ở quê Phượng sống trong trạng thái dã rời Từ lúc về cô chẳng còn sức mà cười nói Chỉ ngồi lặng bên hiên nhà Ánh mắt vô định như mất hồn Bố mẹ nhìn con gái mà lòng quặn thắt Chẳng hiểu chuyện gì Đã khiến một đứa vốn rạng rỡ Đầy sức sống như Phượng Lại trở nên tiểu tụy đến vậy Một tối khi cả nhà cơm nước xong Mẹ nhẹ nhàng kéo con gái ra đầu hè Ngồi kế bên Bàn tay gầy gò vuốt mái tóc cho con Có chuyện gì thế hả Phượng Con cứ giữ trong lòng mãi thế này Mẹ xót lắm Nghe giọng mẹ, lòng phượng như vỡ hòa, cô ôm lấy vai mẹ, nước mắt trào ra từng đợt, cô nghẹn ngào kể hết. Anh Cương, anh ấy có vợ, có cả hai đứa con ở quê. Thế mà con không biết, người vợ ấy đến tận nhà gặp con hai lần mẹ. Con khổ quá, con không biết phải làm sao đây. Mẹ chết lặng, rồi buông tiếng thở dài não nề. Trời đất ơi! Thế mà con lại dấn thân vào Thẳng cương đúng là bạc tỉnh, tham lam Không, không phải vậy đâu mẹ Anh ấy chỉ vì yêu con Không muốn mất con nên mới thành ra như vậy Còn tin là anh ấy cũng rất khổ tâm Mẹ Phượng lắc đầu Ánh mắt vừa thương vừa giận Thở dài chán ngán Thấy mấy hôm nay con gái thẫn thờ Chẳng ăn uống được gì Bà lo lắng hỏi dồn Hay còn có bị ngén ngẩm gì rồi không Không đâu mẹ Con chỉ thấy mệt mỏi thôi Mệt đến tận cùng Bà thở dài Rồi như để xua bớt không khí nặng nề Bà nói với con Chiều nay mẹ gặp thằng Nam Nó hỏi thăm con đấy Nó bảo tối nay sang nhà chơi Nó nhìn thấy con về mà gầy dọc thế này Nó thương con lắm Nghe nhắc đến cái tên quen thuộc Phượng chợt dững lại Bây giờ anh Nam làm gì à mẹ Nó làm ở nhà văn hóa huyện Con thì chẳng bao giờ để ý đến nó, chứ nó thì lúc nào về, chào hỏi Han về con. Vậy ạ? Phượng buột miệng rồi im lặng rất lâu. Trong sâu thẳm, cô biết Nam thích mình từ những ngày còn đi học. Nam hiền lành ít nói, học hành bình thường, chẳng có gì nổi bật. Cô từng chỉ coi Nam như một người bạn trai tốt, một người thân thuộc như anh em trong xóm. Những ngày ấy, Phượng mày mê học hành, Mãi vui với bạn bè, chẳng để tâm đến ánh mắt lặng lẽ của cậu bạn hiền lành. Giờ đây nghe mẹ nhắc, cô mới chợt nhớ đến một người từng âm thầm dõi theo mình, thương mình theo cách giản dị nhưng bền bỉ. Nhưng trái tim phượng rách nát rồi. Từ khi gặp cương, cả thế giới trong cô chỉ xoay quanh cương, người đàn ông mà cô trao hết tất cả niềm tin vào mối tình đầu ngọt ngào ấy. Bây giờ phải chấp nhận buông tay, khác nào chặt đi một phần máu thịt. Đêm về, nắm nghe tiếng gió lùa qua hàng cau cô chẳng Trọc không sao ngủ được. Nỗi đau cào xé lồng ngực, vừa căm giận vừa thương xót cho chính mình, nhưng lại vừa thương cả cương với những dối trá bất lực. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay mẹ chạm vào tay con, ấm áp mà run dậy. Phượng này, đời người còn dài lắm, đừng đánh đuổi tuổi xuân, tương lai của mình, vào cái chỗ tuyệt vọng. Người thật lòng với con Không chỉ có một mình thằng Cương đâu Lời mẹ như giọt nước thấm dần Vào tâm hồn khô héo Dẫu biết còn lâu lắm Phượng mới thoát ra được nỗi đau này Nhưng ít nhất cô không hề đơn độc Ngoài kia còn mẹ Còn một người bạn trai quê Đang lặng lẽ chờ cô Vẫn mong một ngày cô mỉm cười Với bình yên trở lại Tối hôm ấy Nam đến gặp Phượng Trước mắt cậu Phượng có phần gầy đi Cương mặt xanh sao vì những ngày tháng u ớt. Nhưng trong ánh mắt Nam, cô vẫn đẹp đến lạ lùng. Thực ra trong trái tim Nam, Phượng chưa bao giờ mất đi vẻ đẹp ấy. Từ thổ học trò đến giờ, Nam chưa từng thấy một người con gái nào có thể thay thế được cô. Cô vẫn luôn là tâm điểm. Là đích đến mà anh chưa từng với tới được, dù có lúc tưởng như đã lạc mất mãi mãi. Lâu ngày gặp lại, cả hai có chút ngập ngừng. Như chẳng để biết bắt đầu từ đâu Nhưng chỉ vài câu chuyện về trường lớp Về thầy cô, về bạn bè cũ Mọi khoảng cách dần tan biến Họ nhắc đến cô Trang dạy văn Đến thầy Hùng còn đang giảng dạy Đến bạn Vi, bạn Dũng Những gương mặt một thời thân quen Nam trả lời dành dọt từng câu hỏi của Phượng Khiến cô chật nhận ra rằng Mình là người quá vô tâm Bao năm qua Phượng chỉ chăm chăm Nghĩ về cương Để mặc cho những kỷ niệm bạn bè dần trôi đi bỏ quên những mối tình hồn nhiên trong trèo. Những ngày sau đó, tối nào Nam cũng tìm đến. Họ cùng nhau ngồi hàng giờ chuyện trò, rồi dù nhau đi bộ dưới hàng bằng lăng tím. Có khi lại ghé quán về hè, ăn bánh tôm ngô nướng, vừa ăn vừa cười đùa như thùa nào. Nam kể chuyện khôi hài, để chọc cho cô bật cười. Và trong những phút giây ấy, Phương thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. như tạm quên đi những thồn thức, đau đớn, về mối tình sang giờ với Cương. Một tối không hiểu sao trong tiếng gió nhẹ nhẹ bên triển sông, Phượng bất giác rưng rưng, kể cho Nam nghe tất cả. Từ buổi gặp gỡ nơi giảng đường đại học đến những ngày tường chừng hạnh phúc ngọt ngào, rồi cú sốc đau đớn khi biết Cương có vợ có con, ở quê nhà. Phượng kể lại cả chuyện, vợ Cương tìm đến gặp mình. Lời nói thẳng thắn khiến cô như rơi xuống vực thẳm. Giọng của cô nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Nam im lặng một lúc, sau đó khẽ nắm lấy bàn tay Phượng, giọng anh trầm ấm, kiên định. Phượng đừng buồn. Dù có chuyện gì, thì Nam vẫn ở đây, luôn bên Phượng, dõi theo từng bước đi của Phượng. Chỉ một câu nói, mà như bao dung tất cả, trái tim của Phượng vốn đang tan vỡ, bỗng thấy ấm lại. Nương vào sự chân thành ấy, chỉ trong vòng 3 tuần ở nhà, cô đã nhận lời. Làm vợ của Nam Đám cưới diễn ra nhanh chóng Nhưng đầy đủ thủ tục Giảm ngõ ăn hỏi rồi cưới Tất cả gói gọn trong hai ngày Cửa hàng nơi phượng làm việc Cũng gửi thông báo chúc mừng Cửa đại diện đến dự Còn ưu ái cho cô thêm một tuần nghỉ phép Ai nấy đều chúc phúc cho đôi trẻ Trong ngày cưới Nam là người vui mừng phấn khởi nhất Anh không ngờ điều mình ôm ấp suốt bao nhiêu năm Cuối cùng lại thành sự thật Được cưới Phượng làm vợ, anh nắm tay cô, mắt dặn người hạnh phúc. Trước mắt em cứ về Thái Bình làm cho xong việc, rồi anh sẽ tìm cách xin việc cho em ở gần đây. Khi vợ chồng được kề cận, mình sẽ tính chuyện sinh con, nhá. Bố mẹ Phượng cũng vô cùng nhẹ nhõm mãn nguyện, nhìn con gái đã yên bề ra thất. Họ tin rằng từ nay cô sẽ không còn dính dáng gì đến mối tình sai trái trước kia nữa. Phượng bước vào cuộc hôn nhân này trong vội vã. Trong sâu thẳm, cô biết mình chưa kịp yêu Nam như Nam đã yêu cô. Nhưng có lẽ sự vội vàng ấy lại là con đường duy nhất để cô thoát khỏi vòng xoáy của những năm tháng vừa ngọt ngào vừa cay đắng bên cương. Cưới Nam rồi cũng là cách cô tự nhủ với lòng mình. Phải học cách quên đi để bắt đầu lại từ đầu. Thấy Phượng về quê Nam Định từ lâu Cường như người mất hồn, anh nhớ Phượng đến điên đảo, trong đầu lúc nào cũng lờn vờn hình bóng người con gái ấy. Đi làm thì tay chân run rẩy lơ đẩy, viết một con số cũng sai. Về nhà nhìn con gái giếu dít bên mẹ, lòng anh chẳng gợn lên một chút ấm áp nào. Ngược lại càng thêm khó chịu. Anh hay nổi cáu với cô, chỉ một tiếng trẻ con khóc cũng làm anh nhăn nhó mặt mày. Một lời hỏi han của vợ cũng khiến anh cau có. Đêm nằm tiếng thờ dài của anh làm cho Hương chạy lòng. Nhưng Cương chỉ cảm thấy ngột ngạt, giống như mình đang bị giam cầm trong căn nhà vốn là mái ấm của mình. Rồi một ngày nghe tin cửa hàng nơi Phượng làm việc đi dự đám cưới của chính Phượng, trái tim Cương như bị ai đó bóp nghẹt. Anh ngồi chết lặng hồi lâu, không tin vào tay mình. Ý nghĩ Phượng đã khoác váy cưới, nắm tay người đàn ông khác khiến máu trong người anh sôi lên từng thớ thịt từng hơi thở đều như có ngọn lửa đốt cháy anh cắn răng nghiến lợi muốn lao ngay về Nam Định muốn phá tan cái đám cưới ấy muốn giành lại vượt cho riêng mình nhưng tất cả chỉ dồn nén thành những cơn giận âm ỉ khiến cho anh càng ngày càng xa rời vợ con Hương thì hoang mang và bất lực chị nhận ra chồng mình đang dần rơi vào một vực sâu nào đó mà chị không với tới chị cố gắng hết sức để kéo cương về Xọn dẹp nhà cửa gọn gàng, chăm chút từng bữa cơm, ân cần với chồng, mềm mỏng hơn. Những đêm Cương về muộn, Hương vẫn nín nhịn, không trách móc, chỉ bưng bát canh nóng ra chờ chồng. Khi anh nằm dài trên giường, quay lưng về phía vợ, chị khẽ khẳng đưa tay vuốt lưng cho chồng, mong tìm lại chút hơi ấm ngày xưa. Nhưng Cương cứ rừng rưng như tượng đá, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Trong lòng anh, cơn sóng tình đang cuồn cuộn vì một người đàn bà khác. Hương mệt mỏi, tim nhói đau, nhưng chị không thể nào hiểu nổi. Điều gì ở người con gái ấy lại khiến anh điên dại đến vậy? Tôi chẳng đủ tốt, chẳng đủ hy sinh hay sao? Ngày Phượng trở lại cửa hàng làm việc cũng là ngày cương mất dần kiểm soát. Anh ta lao đến gặp cô, cả tâm can vỡ hòa, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bùng cháy. Anh lay mạnh người Phượng, giọng nói khẳng đặc, kêu gào. Tại sao em làm thế? Tại sao em đi lấy chồng? Em muốn trả thù tôi có đúng không? Nỗi uất nghẹn trong lòng anh bật thành tiếng nức nở. Cương cúi xuống nỉ non như đứa trẻ bị cướp mất, món đồ quý giá. Em biết là tôi yêu em. Em có tin không? Bây giờ vì em, tôi có thể bỏ hương, bỏ hết tất cả. Tôi chỉ muốn được ở bên em. Trước mặt anh, Phượng vẫn bình tĩnh. Dù trong ánh mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm Cô từ tốn Giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn Anh Cương à Không được đâu Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ Còn hai đứa trẻ nữa Khổ thân chúng Nếu như mất đi một mái ấm Chúng sẽ lớn lên như thế nào Em không muốn điều đó Giờ muộn rồi Tất cả đều muộn rồi anh Cương ạ Câu nói như một lưỡi dao xoáy vào trái tim của Cương Anh ôm đầu gào thét Tiếng thét vang rội, cả một khoảng trời hẹp. Không, không! Trong tiếng kêu ấy chính là sự bất lực, là tình yêu mù quáng, là những rằng xé giữa trách nhiệm và khát khao giữa gia đình và đam mê. Hương chẳng bao giờ hiểu được cái cuồng loạn ấy đến từ đâu. Còn Phượng thì cắn chặt môi, quay đi để giấu hai hàng nước mắt nóng hồi. Bởi vì cô biết, mình vừa mới dập tắt hy vọng cuối cùng của một người đàn ông đang say tình. Phượng đứng đối diện với Cương mà tim đập thỉnh thịch. gương mặt anh hốc hát, đôi mắt đỏ ngầu, vừa thương vừa giận, vừa đau khổ vừa cuồng dại. Trái tim cô run lên, bởi vì tận sâu thẳm, cô vẫn còn tình cảm với Cương. Cô vẫn nhớ như in những ngày thanh xuân ngọt ngào nơi giảng đường. Nhưng mọi thứ nay đã khác rồi. Cô đã khoác lên mình một chiếc áo cưới, cô đã là vợ của một người đàn ông khác rồi. con đường quay lại với Cương, bây giờ sẽ là vực thẳm. Bước thêm một bước, sẽ chôn vùi tất cả, cả anh, cả cô, cả những đứa trẻ vô tội. Trong phút chốc, Phượng muốn buông xuôi, muốn lao vào vòng tay của Cương, muốn bỏ mặc tất cả để được yêu thêm một lần trọn vẹn. Nhưng lý trí trong cô hét lên, nhắc nhở rằng, không thể, không thể, rằng nếu như làm như vậy, cô sẽ phán hát một gia đình, sẽ biến hai đứa trẻ thành những đứa bé mồ côi tình thương của cha hoặc mẹ. Và hơn ai hết, cô hiểu mình không có quyền để làm điều đó Giọng cương nghẹn ngào, nỉ non Như con tim anh đang dì máu Em biết tôi yêu em mà Bởi vì em, tôi có thể bỏ gương Câu nói ấy khiến cho Phượng xót ra Nhưng cũng như lưỡi dao cứa vào lòng cô vậy Cô cắn chặt môi, phải gắng gượng hết sức Mới giữ được sự bình tĩnh Nỗi đau của chính mình cô chôn sâu Chỉ để lại những câu nói kiên quyết, lạnh lùng bên ngoài. Muộn rồi. Không được đâu. Tất cả đã muộn rồi. Khi cương gào lên không không đầy tuyệt vọng, Phượng quay đi hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cường lúc này sống trong mâu thuẫn. Một mặt anh tìm mọi cách để níu kéo, dành lại tình yêu nơi Phượng. Một mặt lại chút tất cả sự tức giận và ruồng dẫy lên vợ con. Ở nhà chỉ cần thấy chị Hương cất lời hoặc là nhìn con chạy nhảy, Cương cũng bực bội gắt gỏng Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều càn trở, đều làm anh ngột ngạt. Đỉnh điểm của sự đỗ vỡ là ngày Hương nhờ người nhà đến khuyên nhủ, mong anh bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc. Trước bao nhiêu ánh mắt thân tình, Cương như kẻ bị dồn vào đường cùng. Thay vì suy xét, anh lại nổi cơn điên gào thét, anh chửi thẳng vào mặt của vợ. Tôi sẽ bỏ cô! Cậu nói như nhát dao chém xuống Làm hương chết lặng Người đàn bà này đã cùng anh chia sẻ Bao nhiêu năm tháng cơ cực Giờ bị anh ruồng dẫy không thương tiếc Bằng cách nào đó Cương vẫn tìm được đường thuyết phục Phượng Dù Phượng đã lấy chồng Dù lý trí còn chần chừ Nhưng trái tim yếu mềm của cô trước kia Bây giờ Cũng lập tức dao động Thế là anh dọn về Ở hẳn nhà tập thể nơi Phượng làm việc Ăn ngủ tại đó Bỏ mặt vợ con ở nhà bơ vơ Ở nhà Hương không thể nào chịu được cảnh tượng ấy Họ khuyên chị Làm đơn gửi ra tòa án huyện Nơi Cương làm thư ký Nhờ cơ quan của Cương can thiệp Vừa để răn đe Vừa để thức tỉnh Cương Ban đầu chị còn ngại ngần Nhưng rồi chị cũng làm theo Trong lòng chị vẫn nhen nhóm Một hy vọng Biết đầu khi lá đơn được gửi đi Chồng sẽ nhận ra và quay về Nhưng lúc này Hương cũng hiểu rõ Phượng thực sự Đã có chồng ở quê Còn Cương thì như kẻ lạc lối Nỗi đau dồn nén Khiến cho chị suy sụp Chị ngã bệnh Hai đứa con nhỏ dại Được chị dắt sang nương nhờ bố đẻ Mẹ chị đã mất từ lâu Trong căn nhà cũ Nay chỉ còn người cha già Cùng con gái và cháu ngoại Bố chị thương con Một tay lo thuốc thang cơm cháo cho con Một tay chăm mấy đứa nhỏ Vừa làm cha vừa làm ông, chẳng quản vất vả. Anh chị em ruột thịt cũng thay nhau qua thăm hỏi, động viên để cho Hương bớt tủi thân. Ở nơi này Hương gặp lại anh Dũng, bạn của anh trai mình và là bạn diệu lâu năm của bố. Dũng là thương binh từ chiến trường trở về, mang trong mình nhiều vết xẹo cả ngoài ra lẫn trong lòng. Anh từng có một gia đình nhưng số phận nghiệt ngã. Vợ anh khi sinh con đầu lòng vì tuổi cao Nên gặp rủi ro Cả mẹ lẫn con đều mất trên bàn đẻ Từ ngày ấy anh sống lặng lẽ âm thầm Vẫn chưa gắn bó cùng ai Biết được hoàn cảnh của Hương Lòng dũng giấy lên sự thương cảm Anh nhìn thấy người phụ nữ này Có một vẻ đẹp dịu dàng Chịu thương chịu khó dù trải qua bão tố Vẫn giữ được ánh mắt hiền lành Khiến người khác thương xót Hương lo toàn gia đình chăm sóc con cái lại mang trên mình vết thương lòng do người chồng phụ bạc, càng làm cho Dũng mến thương hơn. Một hôm trong men rượu nhạt nhòa, Dũng ngồi ở hiên nhà cùng với bố Hương, dòng anh trầm nhưng dứt khoát. Bố gả em Hương cho con đi, con hứa sẽ lo lắng cho em và các cháu, như người nhà của mình. Ông cụ ngầng lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, men rượu khiến đôi mắt đã già, thêm phần rưng rưng. Ông cười kha kha gật cù đồng ý. Nếu anh thực lòng thương nó, bố chẳng ngăn gì. Trong khi ấy, Cương một hôm trở về nhà tìm lấy vài giấy tờ, căn nhà im lìm, khóa cửa ngoài, vắng ngắt như một ngôi nhà hoang. Anh loạn troạn dùng chiều khóa riêng mở cửa. Bên trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, vắng tiếng trẻ thơ vắng cả bóng người đàn bà Tào Tân. Hỏi thăm hàng xóm, anh mới biết, Hương đã ốm, Mang con sang bố đẻ Nương nhờ cả mấy tuần nay Cường đứng chết lặng giữa căn nhà lạnh ngắt Trong lòng anh giấy lên một cơn sóng lạ lẫm Nửa muốn sang xem vợ con thế nào Nửa lại muốn thôi Bởi vì anh sợ phải đối mặt với người nhà hương Sợ ánh mắt khinh bì Sợ những lời trách cứ Anh quay lưng bước ra khỏi ngôi nhà của chính mình Mà cảm giác như vừa bỏ lại Cả một gia đình Đang dần vụn vỡ Sau nhiều ngày rằng co trong lòng Cuối cùng thì Cương Cũng lấy hết can đảm Tìm sang nhà bố vợ Anh bước chậm trên con ngõ nhỏ Dẫn vào trong nhà Lòng nặng nề vô cùng Vừa lo sợ lại vừa nóng ruột Trước cửa nhà tiếng trẻ con nô đùa Vàng ra bên ngoài Rồi tiếng ông cụ ho khan Xen lẫn tiếng ai đó Đang cười hiền hòa Khi bước vào sân Cương khượng lại Hương đang ngồi bên hiên gương mặt còn phờ phạc Sau những ngày ốm đau Nhưng trong ánh mắt Lại ánh lên sự bình thản lạ thường Bên cạnh chính là Dũng Người đàn ông que mặt Sáng cao lớn Nước da sạm nắng Có một vết sẹo dài trên má Đang lùi hối giúp hai đứa trẻ Làm diều giấy Tiếng cười con trẻ ruộn ràng Hòa cùng với giọng nói trầm ấm của anh Tạo nên một khung cảnh bình yên Mà bấy lâu nay Cường chưa từng mang đến Cho gia đình nhỏ của mình Cường đường đó tim nhói bút Anh thấy hai đứa con diều diết Gọi anh Dũng là bác Rồi ôm lấy đôi tay chắc địch của anh Như đã quen thân từ lâu Hương không còn ánh mắt hốt hoàng tủi nhục như trước Khi đối diện với chồng nữa Thay vào đó là một vẻ đẹp dịu dàng pha một chút xa cách Nhìn thấy Cương Chị quay mặt đi Đôi môi run rảy Nhưng không nói lời nào Bố Hương ngồi trên bàn Gió chén trà mời Cương Giọng ông khẳng đặc nhưng cứng rắn Con về cũng tốt, nhưng nhà này từ nay còn có anh Dũng đỡ đần Con phải hiểu, Hương nó khổ nhiều rồi. Cường nghe mà như xét đánh ngang tay, anh muốn lao vào rằng lấy Hương, muốn hét lên rằng cô vẫn là vợ mình, rằng anh không thể nào chấp nhận người đàn ông nào đó chen vào cuộc hôn nhân của anh. Nhưng đôi mắt nhìn thẳng của ông cụ, sáng vẻ lặng lẽ chịu đựng của Hương và cả sự vững chãi của Dũng bên cạnh khiến cho Cường nghẹn lại. Anh bước lùi ra ngoài sân, đôi chân run dày Trong đầu Cương lúc này hỗn độn Tình yêu mù quáng với Phượng Sự trống rỗng khi về nhà không còn vợ con Và cái cảm giác bị đầy ra ngoài Chính mái ấm của mình Anh chưa bao giờ cảm thấy mất mát Nhiều đến như vậy Cương quay đi Tiếng cười con trẻ phía sau vẫn vang lên trong veo Nhưng với anh âm thanh ấy lúc này Chẳng khác nào nhát dao xoáy sâu vào trong lòng Nhắc nhở anh Những gì anh đang dần đánh mất Sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa Phương lúc này Lặng lẽ làm đơn xin nghỉ việc Thu xếp quần áo về quê Nam Định với chồng Sự ra đi ấy không ồn ào Chẳng ai hay biết Chỉ để lại khoảng trống mơ hồ Trong lòng những người không liên quan Còn Hương cùng hai đứa con Vẫn đang ở bên ông ngoại Chưa chịu trở về nhà chồng Những ngày này cương bồn chồn Như người mất phương hướng Anh vừa sợ mất vượng vừa thấp thỏm Lão Hương sẽ quay lưng lại với mình. Buổi tối nào cũng vậy, cương mặt giày sang nhà bố vợ, tay xách túi quà cho các con, lúc thì mấy gói bánh khi lại hộp sữa, đôi khi còn lỉnh kỉnh đồ chơi. Đối với ông cụ, anh biếu chai rượu ngon, gói thuốc láo thơm như để tìm lại sự thân tình xưa cũ. Có lúc ngồi bệt xuống yên nhà, cường trời với con, nghe tiếng con cười giuýt, lòng anh vừa vui lại vừa tủi, sợ anh lại lân la tiếp cận Hương rụt rè xin lỗi, giọng nhỏ nhẹ khắc hẳn với vẻ cứng cỏi thường ngày. Anh biết lỗi rồi, anh biết công lao của em rất lớn. Em đã hết lòng hy sinh để chồng con được như ước nguyện. Chỉ là anh xa cách, anh nông nổi. Em cho anh một cơ hội để anh sửa sai, có được không? Mỗi lần nói ra câu ấy, ánh mắt anh lại đỏ hoe, vừa khẩn khoản vừa lo lắng, nhất là hôm nào thấy bóng dáng của Dũng. Sang nhà ông cụ ngồi uống nước Cương lại càng thấy lòng mình xuống sang Một nỗi sợ mơ hồ ập đến Mất Phượng đã đủ cay đắng rồi Mất cả Hương và các con nữa Thì anh còn gì đây Hương nghe chồng thuyết phục nhiều lần Lòng chị bắt đầu dao động Thực ra dù đau khổ Chị vẫn còn yêu Cương Bao nhiêu năm nghĩa vợ chồng Tình cảm ấy không thể nói rất là rất ngay Hơn nữa chị chưa từng có tình ý gì với Dũng Chỉ vì một lúc trông tranh Có người đàn ông khác quan tâm Mà lòng chị được an ủi phần nào sâu thẳm Hương vẫn mong Con mình được lớn lên Trong một mái nhà trọn vẹn Có cả bố cả mẹ Một buổi sáng sau đêm chăn trở suy nghĩ Hương dậy sớm thu xếp đồ đạc Của hai con Chị chào bố, quay sang cảm ơn anh Dũng Vì nhiều lần giúp đỡ mình Rồi lặng lẽ dắt con về bên nhà cũ Bóng dáng ba mẹ con nhỏ Trên con đường làng Vừa rứt khoát vừa nặng nề Để lại trong lòng ông cụ và cả Dũng Một khoảng lặng dài không yên Sau những ngày dai rằng, niêu kéo Cuối cùng Hương cũng đưa hai con trở về nhà chồng Căn nhà vắng lặng Bỗng có tiếng trẻ con díu dít Tiếng trồi quét sân, tiếng cơm sôi trong bếp Mọi thứ như sống lại Cường mừng rỡ ra sức thể hiện sự thay đổi Anh bớt chơi bời, bớt lang cà chiều khó phụ vợ, đôi việc lặt vặt trong nhà. Trước mặt mọi người, Cương nói năng nhỏ nhẹ, tránh cộc cằn. Hương nhìn thấy, lòng chị cũng mềm đi, hai vợ chồng cố gắng hàn gắn, bề ngoài tưởng như yên ổn. Thế nhưng cái bóng của quá khứ không dễ dàng xóa nhòa, lá đơn tố cáo chồng ngoại tình nhờ can thiệp Hương từng gửi đến tòa án, nơi Cương đang làm thư ký, vẫn còn đó trong hồ sơ. Cầm lại lá đơn ấy trong tay, Cương như thấy một vết sao cứ bỏ lòng mình Anh vừa ân hận vừa thấy xấu hổ với đồng nghiệp Cũng chính từ cú sốc này Cơ quan quyết định cử anh đi học lớp nghiệp vụ dài hạn Để rèn luyện và nâng cao năng lực Ngày nhận quyết định Cương vừa mừng vừa lo Mừng vì có cơ hội để tiến thân được tin tưởng Nhưng lo vì lại phải xa nhà, xa vợ con Khi vết thương lòng chưa kịp liền Anh nhìn chị Hương, giọng nói ngập ngừng Anh đi học lần này chắc lâu Em ở nhà vất vả rồi Hương chỉ lặng lẽ gật đầu Chị không nói nhiều Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm là sự chấp nhận Cam chịu như bao nhiêu năm Những tháng ngày tiếp theo Cương mệt mài nơi giảng đường nghiệp vụ Còn Hương lại tiếp tục một mình gánh vác gia đình Ban ngày chị ra đồng buôn bán thêm Tối về chăm hai con học hành Dỗ rành, thuốc thang Khi con uống Căn nhà dù có đủ bóng vợ chồng Nhưng những bữa cơm Vẫn thường vắng cha thi thoảng cuối tuần hoặc dịp nghỉ phép Cương về thăm Anh mang chút quả bánh cho con Một bộ áo mới cho vợ Cương đón nhận Nụ cười hiền nhưng nhạt nhòa Chị không trách móc nhưng chẳng kỳ vọng nhiều chỉ âm thầm vun vén Người đàn bà ấy dường như đã quen với cô đơn Quen gồng mình Thay cả phần trách nhiệm của chồng Còn đối với Cương Sau ngày Phượng trở về Nam định với chồng cô Và sau đợt đi học nghiệp vụ, dường như anh thay đổi hẳn đi. Anh tập trung cao độ vào công việc, từng bước khẳng định năng lực, thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp. Từ một thư ký tòa án, cơn lần lượt được cân nhắc lên thẩm phán, rồi phó tranh án, và cuối cùng là tranh án, tòa án huyện lúc nào chẳng hay. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự thành đạt, con đường công danh rộng mở, ai cũng chậm trồ và ngưỡng mộ. Nhờ chức vụ và mối quan hệ, Cương đã chuyển gia đình từ quê lên thành phố. Hương từ đây không còn lam lũ ngoài đồng, không còn cảnh chân lấm tay bùn giữa nắng gió. Hai con đang ăn tuổi lớn tuổi việc, tuổi học hành, cũng có bố lo lắng, chu toàn. Bề ngoài mọi thứ đều đủ đầy, gia đình Cương được xem là một gia đình hạnh phúc và êm ấm. Chị gái Hương là chị Hà, một lần từ quê lên, nhìn thấy sự thay đổi ấy, thì mừng thầm cho em. Vậy là bao nhiêu năm vất vả tuổi nhực, Cũng qua rồi, em bây giờ sống thế này là xứng đáng lắm. Bỏ công những ngày tháng cực nhọc, tâm hồn không yên ổn trước kia. Chị mừng cho em lắm. Hương lúc này cũng khác xưa, không còn gầy gò xanh sao mà hồng hào da thịt trở lại nét tươi trẻ, thành tú như thuở con gái. Thế nhưng trên gương mặt của chị vẫn phản phất nét u buồn như có một nỗi niềm không thể sẻ chia. Khi chị Hà gợi hỏi về chuyện vợ chồng, Hương như tìm được người để chút bầu tâm sự giọng của chị nghẹn ngào. Em buồn lắm. Cái buồn này chẳng biết tỏ cùng ai. Em với Cương ở, chung một nhà, ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường, nhưng lúc nào cũng thấy có một khoảng cách vô hình. Trước mặt họ hàng bạn bè, người ta nhìn vào nói rằng gia đình em hạnh phúc, rằng vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng sau lưng, tất cả những hình ảnh ấy lại là sự lạnh lùng. Nhiều khi em thấy mình như bị đưa ra trước tòa, Còn Cương thì ngồi trên ghế quan tòa Nghiêm khắc Em là bị cáo run dày đối diện Chị Hà nghe xong Lại cười mỉm Vừa dỗ rành em gái Vừa tìm cách để giải thích Chắc là Cương nó mải mê công việc quá Nên mang cả sữa nghiêm nghị về nhà Thành ra em mới thấy thế thôi Không đâu chị Ngay cả chuyện vợ chồng cũng vậy Cương hững hở lắm Nói ra thì xấu hổ Nhưng cô hôm em nấu ăn ngon Có rượu vào May ra anh ấy mới gần gũi. Còn nhiều, nhiều phần cứ đặt lưng xuống giường là anh ấy quay ra. Anh ấy chẳng gì để ý đến em cả. Em nghĩ ngợi nhiều rồi đấy. À chắc là chú ấy chịu áp lực công việc lại ôm nặng trách nhiệm lo cho gia đình nên mới thành ra như vậy. Chứ chị thấy có bằng chứng gì cho thấy chú ấy chăng hoa đâu. Được thể Hương kể tiếp giọng nói nghẹn ngào nhưng rắn giỏi Như giữ trong lòng đã quá lâu. Chỉ là bây giờ em linh cảm thôi. Nhưng chưa có gì rõ ràng. Nhưng có một chuyện cũ em nhớ mãi không quên. Hồi Cương đi học nghiệp vụ về, lúc đấy vẫn còn làm thư ký tòa. Nhà còn ở quê nghèo lắm, bữa đói bữa no. Khi ấy có một đương sự nữ đến tòa, người thì xinh đẹp, chữ nghĩa lại rất nắn nót. Không biết có phải vì giống người yêu cũ hay sao, mà Cương như bị hút hồn. Hôm sau 8 giờ sáng, Cương rủ thêm hai cậu bạn chưa vợ Đi tìm cho bằng được người phụ nữ ấy Đến tận 8 giờ tối mới về Về đến nhà Cương còn bảo em Nấu cơm cho ba người họ ăn Hôm ấy nhà hết gạo Em với mấy đứa nhỏ phải ăn cháo loãng cầm hơi Ba ông khách nhìn thấy Cương sợ mất mặt Phải vội vàng nói dối là em bị ốm Nên chỉ ăn cháo Nhưng rồi em nhỏ nhẹ nói riêng Cho Cương biết sự thật Rằng nhà chẳng còn hột gạo nào Lúc đó cương mê cuống cuồng chạy ra nhà hàng xóm vay tạm 2 cân gạo, ở gốc cây ngoài sân, rồi sai em ra lấy vào rồi nấu, coi như không có chuyện gì. May mà hôm đấy em còn bắt được mẻ cá đem kho để dành, bữa cơm mới tiêm tất được phần nào. Chị thấy đấy, ngày ấy nghèo nên mọi chuyện còn lỗ liễu bêu riếu, còn bây giờ họ có tiền có quyền có địa vị, chắc chắn sẽ kín đáo, tinh vi hơn. Không dễ gì Để người khác bắt gặp Em chỉ sợ rằng linh cảm của em là đúng Và sự lạnh nhạt bấy lâu nay của Cương Không phải chỉ do công việc Nghe em gái chút hết nỗi lòng Chị Hà im lặng rất lâu Ánh mắt chị nhìn Hương vừa thương xót Vừa lo lắng Chị chậm rãi cầm tay em Giọng nói nhỏ nhẹ mà kiên quyết Chị hiểu những gì em đang chịu đựng Là phụ nữ Ai chẳng khao khát sự ấm áp quan tâm của chồng Nhưng em cũng nghĩ, Cương bây giờ là người của pháp luật của công việc, lúc nào cũng phải giữ hình ảnh. Em đừng vội quy chụp, hay là gieo thêm nghi ngờ trong lòng, chỉ khổ tâm em thôi. Hương nhìn chị gái, đôi mắt rưng rưng, như muốn phản bác nhưng rồi lại thôi. Chị Hà vuốt nhẹ tay em, tiếp tục khuyên cô. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, đâu chỉ dựa vào những giây phút gần gũi, quan trọng hơn là trách nhiệm là tình nghĩa. Chú ấy bây giờ lo được cho gia đình, cho em, cho các con có cuộc sống tốt hơn. Đó chính là một sự cố gắng lớn. Còn những thiếu sót, ý, em cứ thử, nhắm mắt cho qua đi, đừng có chấp nhặt Phụ nữ mình giữ gia đình bằng sự nhẫn nhịn em à, bằng cây mềm mỏng, khéo léo, chứ không phải là cứng rắn hay là hoài nghi đâu. Nhưng mà chị ạ, nhiều khi em thấy mình cứ như người thừa, trong chính ngôi nhà của mình. Em phải vững vàng lên chứ. Đàn ông đôi khi vô tâm, không phải vì hết yêu, chỉ vì họ mải miết với công việc, với trách nhiệm. Em cứ giữ lòng nghi kỵ thì hạnh phúc sẽ tự tay mình đánh mất. Hãy kiềm chế đừng nóng vội, càng đừng ghen tuông mù quáng. Hãy tin rằng một ngày nào đó, Cương sẽ nhận ra sự hy sinh âm thầm của em, mà quay về với gia đình bằng cả trái tim. Nghe chị nói nước mắt hương cứ như vậy chảy dài, Trong lòng chị rằng xé Vừa muốn tin vào lời khuyên của chị Vừa thấy những linh cảm khó gạt bỏ Nhưng rồi như có điểm tựa Chị gật đầu lý nhí Em sẽ cố gắng Chị à Em sẽ cố giữ cho gia đình này yên ấm Vì các con Và cũng vì chính lòng tự trọng của em Chị Hà ôm lấy em Và khẽ thở dài Ngoài kia phố xá thành thì ồn ào Nhưng trong căn phòng nhỏ Hai chị em ngồi lặng Mỗi người một nỗi niềm, chỉ mong mái ấm gia đình, không bị sóng gió cuốn trôi. Từ ngày Cương được bổ nhiệm lên trước tránh án tòa án huyện gần nhà, sáng vẻ của anh khác hẳn. Ở tuổi trung niên, thân hình vẫn cao lớn rắn rỏi, bước đi đĩnh đạc, lời ăn tiếng nói rõ ràng rõng rạc khiến ai gặp cũng phải nề phục. cái phong thái, đường bệ, nghiêm cẩn nhưng lại toát lên sự từng trải và quyền uy của một người đàn ông đã đi qua nhiều nước thang trong sự nghiệp khiến cho anh trở nên là một niềm tự hào của gia đình, của Hương, của các con. Chị và các con nhìn vào đều thấy nở mày nở mặt, trong lòng có thêm một điểm tựa vững chắc. Con trai cả của Hương và Cương lúc ấy đã học xong lớp 12, cậu to cao trững chạc, nhiều nét giống bố, chúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đã trải qua 3 năm rèn luyện trong môi trường quân đội. Trở về nhà dáng vẻ của cậu trai trẻ, càng thêm rắn giỏi trững chạc, Nhưng trong việc chọn hướng đi cho tương lai Lại còn nhiều đắn đo Khi thì muốn đăng ký học tiếp Để lấy nghề nghiệp ổn định Khi lại muốn thử sức tìm một công việc nào đó Trong thành phố Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy Cậu tình cờ quen một cô giáo Dạy thanh nhạc Ở trường trung học trong thành phố Họ gặp nhau qua nhóm bạn chung Rồi nhanh chóng thân thiết Hai người hợp tính chuyện trò say xưa Và sớm thành đôi bạn gắn bó Cậu con trai đi chơi cùng bạn gái về Hương mặt lúc nào cũng rạng rỡ, thi thoảng còn huyết xáo, hát hò, trông thật là vui tươi. Trong những bữa cơm gia đình có đầy đủ cả bố mẹ, cậu không giấu được sự phấn khích, hào hứng kể về bạn gái. Nào là cô ấy dạy học trong thành phố, nhà cũng gần, lại xuất thân trong gia đình cán bộ, viên chức nhà nước, ngoan hiền và có trí. Chị Hương ngồi nghe mắt long lanh, trong lòng dâng lên niềm vui. Chị thấy hạnh phúc khi con trai mình đã trưởng thành, Biết yêu biết mơ mộng về một mái ấm sau này Còn Cương thì cứ lặng lẽ nghe hết câu chuyện trầm ngâm một chút rồi chỉ nói ngắn gọn Giọng nói rắn giỏi nhưng cũng chan chứa kinh nghiệm Bao giờ đưa bạn gái về để bố mẹ xem mắt Còn đang yêu thì nhìn cái gì cũng đẹp Nhưng bố mẹ từng trài rồi Gặp một lần sẽ biết ngay Anh nói xong ánh mắt như gửi gắm cho con trai nhiều điều Vừa nhắc nhở vừa khích lệ Để cậu hiểu rằng tình yêu không chỉ có màu hồng Mà còn cần sự nhìn nhận tỉnh táo của người đi trước Từ khi Đức Thành báo tin Sẽ đưa bạn gái về ra mắt Chị Hương vô cùng nôn nao và sốt ruột Chị từ bày biện bàn nước thật gọn gàng Chuẩn bị sẵn ấm trà thơm Và đĩa bánh ngọt Cả gian nhà sáng sủa hơn hẳn Như chính tâm trạng mong chờ Của một người mẹ lần đầu Được đón con dâu tương lai Chiều tối chiếc xe máy từ ngoài ngõ vọng vào Đức Thành phấn khởi, dắt chiếc xe Cúp 81 vào trong sân. Sau lưng anh, cô gái dáng người thon thả, mái tóc ngắn gọn, bước xuống. Thủy Liễu chỉnh lại túi hoa quả trên tay, cuối đầu lễ phép. Cháu cho bác ạ. Nụ cười và giọng nói trong trèo khiến chị Hương thấy lòng dịu lại, ngay tức thì Chị ân cần đỡ túi hoa quả, đặt lên bàn rồi rót nước mời khách. Cả ba người ngồi nói chuyện rất tự nhiên, chẳng mấy chốc mà không khí vô cùng thân mật. Qua lời trò chuyện, chị Hương càng thấy thiện cảm, con gái nhà công chức, bố mẹ đều đi làm, dáng vẻ nhanh nhẹn ứng xử lệ phép, lại là giáo viên dạy thanh nhạc, nghe đã thấy gia đình nề nếp và ổn định. Chị thầm nghĩ, con trai mình quả là có mắt chọn người, hai đứa đứng cạnh nhau trông đẹp đôi ra phết. Trong lòng chị càng thêm phần hồi hộp, chỉ chờ chồng về để xem ông có đồng tình như mình không. Một lát sau tiếng xe đạp lạch cạch Dừng trước cửa Ông Cương bước vào Tay còn sách chiếc cặp Chân rậm dậm mấy cái cho bụi đường rơi bớt Cửa vừa mở Cô gái liền đứng dậy cúi đầu chào Cháu cho bác ạ Bác đi làm về ạ Nhưng ngay giây phút này Sắc mặt của ông Cương bỗng biến đổi Ánh mắt ông rừng sừng sững Trên gương mặt của cô gái Đôi mày nhướng lên cau lại Rồi không một lời Ông khẽ gật đầu đi thẳng vào bên trong Khoảnh khắc ấy làm không khí trong nhà trùng xuống. Đức Thành ngơ ngác nhìn theo bóng của bố. Còn Liễu thì khuôn mặt tự nhiên trắng bệch, lúng túng, đôi môi mấp máy rồi im lặng. Chị Hương bối rối lên tiếng. À, à, đấy là bố của Đức Thành, bác gương Bác ấy là ở tòa án, huyện Vũ Thủy. Chắc hôm nay đi cơ sở về mệt nên không ra tiếp chuyện. À, cháu thông cảm nhá. Nghe như vậy gương mặt của Liễu càng căng thẳng. Cô vội vàng đứng lên và cười gượng. À, vâng, hôm nay cháu xin phép về sớm, khi khác cháu lại đến thăm nhà. Nói rồi cô cháu mỗi mẹ Hương tránh né không nhìn vào cánh cửa vừa khép rồi nhanh chóng theo Đức Thành ra xe. Buổi khuya hôm ấy khi Đức Thành về nhà, ông Cương đang ngồi sẵn ở trên bàn uống nước, không còn vẻ mệt mỏi mà là một sự trầm ngâm nặng nề. Thành bước đến giọng nói có phần trách móc Bố hứa hôm nay ra trả hỏi bạn gái của con mà Tại sao bố lại bỏ vào phòng như vậy Chị Hương cũng góp thêm Anh làm thế tội con bé Nó đến nhà lần đầu Lẽ ra anh chỉ cần hỏi han giam ba câu thôi Đâu có khó khăn gì đâu Ông Cương đặt mạnh chén trà xuống Dòng ông khằn đặc Tao chẳng có gì để nói Con bé đấy tao biết Tên là Thúy Liễu Dạy thanh nhạc có đúng không Cả Thành và Hương đều sững sờ Chị Hương hỏi dồn sao anh biết, con bé ngoan ngoãn, công việc ổn định, gia đình nề nếp, tôi thấy nó có cái gì không tốt đâu. Ông Cương đập mạnh tay xuống bàn, mắt ông đỏ ngầu. Bà thì biết cái gì, bà cứ nghe người ta nói là công chức giáo viên, thì tin răm rắp. Tôi nói cho bà biết, con bé đấy nó không hề đơn giản đâu, nó đã qua lại hết người này đến người kia, tiếng tăm không trong sạch. Đức Thành nghe vậy bừng bừng nổi nóng. Bố nói vậy là oan cho cô ấy Trước kia cô ấy Cũng có quen vài người Nhưng toàn là những kẻ không ra gì Còn đối với con, cô ấy thật lòng Còn tin tưởng điều đó Mày tin thì kệ mẹ mày Nhưng đối với tao, tao rất khoát không bao giờ có chuyện Con trai tao, cưới cái đứa con gái đó Về đây làm dâu Tao cấm mày, nghe cho rõ Ông Cường đứng phát dậy Không khí căng như dây đàn Chị Hương run dậy Đứng dậy can ngăn Anh à, chuyện hôn nhân của con, mình cứ để cho con nó tự quyết chứ. Con bé đâu có gì xấu xa đến mức anh phải gay gắt như vậy. Tôi quyết rồi, không ai được bàn cãi thêm. Bà đừng có bênh vực cho nó. Thằng Thành mà còn dây dưa với con bé đó. Mày đừng có trách tao. Lời nói như lưỡi dao chém xuống, để lại trong căn nhà một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thờ. Đức Thành nhắm chặt bàn tay, đôi môi mím lại, mắt long lên đầy ấm ức, Nhưng không dám cãi thêm Còn chị Hương nhìn hai cha con Trong lòng dối bời Như có ngọn lửa vừa nhen nhóm Báo hiệu một cuộc sống gió Sắp ập tới đến với gia đình mình buổi tối hôm ấy Đức Thành lặng lẽ Bỏ vào trong phòng Nhưng cả đêm không sao chợp mắt Anh nhớ mãi ánh mắt bối rối của Liễu Khi gặp bố mình Nhớ giọng nói run dày của cô Khi xin phép ra về Trong lòng anh giấy lên một nỗi ấm ức Tại sao bố lại quá khắt khe như vậy Những ngày sau Thành vẫn lén lút gặp Liễu Họ đi dạo trên bờ đê sông Trà Lý lộng gió Ghé quán ăn nhỏ Để ăn uống Hoặc là chỉ ngồi trong căn phòng nhạc Nơi Liễu dậy Lắng nghe cô cất giọng hát ngọt ngào Càng gần gũi anh càng nhận ra Cô gái ấy thật là dễ thương Đáng yêu và chân thành Dù bị bố đối xử lạnh nhạt Ngay buổi đầu gặp mắt Nhưng Thúy Liễu vẫn không hề oán trách Cô chỉ khẽ nắm tay người yêu, giọng nói dịu dàng. Nếu bố không ưng, mình còn thời gian để chứng minh, em không sợ chờ đợi, em chỉ sợ anh bỏ cuộc thôi. Nghe như vậy, Thành càng thương và quyết tâm giữ lấy tình yêu này, anh tự hứa với lòng mình sẽ kiên nhẫn, sẽ làm tất cả để bố hiểu và chấp nhận người con gái ấy. Nhưng chỉ riêng Thúy Liễu mới biết. Hôm ấy khi bước chân vào ngôi nhà của Đức Thành, tìm cô như rơi xuống vực thầm, Người đàn ông nghiêm nghị, ánh mắt đầy uy quyền vừa mới xuất hiện, chính là bố của Thành, là ông Cương, vị tránh án tòa án phong độ, hào hoa, đồng thời cũng là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của cô. Năm ấy, Liễu chỉ là một cô gái trẻ mới ra trường, còn ngập ngừng trong những buổi tọa đàm ngành, chính ông Cương với sự từng trải địa vị và cả những món quà đắt giá đã từng bước từng bước dẫn dụ cô. Những lời lẽ ngọt ngào như mật ong thấm vào trái tim non nướt của cô gái vừa mới rời ghế sư phạm. Em rất đẹp. Đẹp giống hệt người con gái anh từng yêu thời đại học nhưng vì hoàn cảnh mà không đến được với nhau. Gặp em, anh thấy lại cả tuổi trẻ của mình. Anh không thể kìm lòng được. Hãy cho anh cơ hội được yêu em. Anh sẽ làm tất cả. Lúc đầu, liễu rụt rè né tránh. Cháu chỉ quý bà ngưỡng mộ chú thôi. Nhưng chú có gia đình rồi, cháu không dám. Xong ông Cương cứ tiến sát từng bước từng bước. Anh đã dám, thì em việc gì phải sợ nào? Gặp em anh như sống lại, anh yêu em mất rồi. Những lời mật ngọt ấy, cộng thêm quyền uy cùng với sự săn đón nồng nhiệt đã khiến cô gái trẻ mềm yếu, ngã vào vòng tay của người đàn ông từng trải, lúc nào không hay. Một năm rồi hai năm trôi qua, nhiều lần liễu muốn dứt nhưng không dứt nổi. Cho đến khi cô gặp Đức Thành Chàng trai trẻ chân Thành vừa xuất ngũ Ánh mắt trong sáng đầy ước mơ Tình yêu đối với anh Khiến Liễu khao khát một khởi đầu mới Thoát khỏi mối quan hệ mờ ám kia Ở bên Thành Cô cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có Trong sáng hồn hậu và không tính toán Nhưng cuộc đời lại chớ trêu thay Số phận lại đặt họ trước mặt nhau Trong hoàn cảnh éo le nhất Ngày Liễu ra mắt người yêu Dưới chân cô như sụp đổ Ông Cương vẫn không buông tha Ánh mắt ông nhìn cô hôm ấy không chỉ là sự lạnh lùng của một người cha phản đối con trai mình mà còn là sự tức giận của một người đàn ông từng coi cô là của riêng mình. Một cuộc tình tay ba nghẹt thở đã hình thành giữa ông Cương vị tránh án quyền uy và Đức Thành, chàng trai trẻ vừa rời quân ngũ và cả Thúy Liễu cô giáo dạy nhạc mang trong mình những bí mật không thể nào nói ra. Từ sau buổi ra mắt Liễu sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Ban ngày đứng lớp Cô vẫn dạy học trò những bài hát trong sáng Giọng ca trong trẻo Nhưng trong lòng thì nặng chịu Đêm về cô thường giật mình toát mồ hôi lạnh Khi hình ảnh hai cha con chồng chéo trong ký ức Một bên là người đàn ông từng chiếm đoạt trái tim cô Bằng quyền uy và sự dụ dỗ Một bên là chàng trai trẻ hồn nhiên Tin tưởng cô hết lòng Có những đêm liễu cắn chặt môi Nước mắt ứa ra Tự thì thầm Hay là mình buông bỏ, mình chấm dứt tất cả đi, trả cho anh ấy một tương lai trong sáng. Nhưng rồi chỉ cần nhớ lại ánh mắt thiết tha của Thành, bàn tay anh nắm lấy tay mình thật chặt, cô lại run dày, không đủ sức để rời xa. Ông Cường từ khi gặp Liễu lại nảy sinh lòng ham muốn chiếm hữu, coi cô như của riêng mình. Với chức tước, quyền lực, tiền bạc và các mối quan hệ, ông tin rằng mình có thể dễ dàng bao nuôi cô giáo này. Ông quen với việc mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi, nên càng tự tin rằng Liễu khó thoát khỏi tay mình. Nhưng rồi ông nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Liễu. Vài tháng gần đây, Liễu khéo léo tìm cứ bận rộn thoái thác những cuộc gặp. Ban đầu ông còn nghĩ cô giả vờ, xong dần ra sự xa cách ấy ngày một rõ rệt. Đến khi phát hiện Liễu lại quen đúng con trai của mình, ông chết lặng. Trong lòng của ông trào dâng một nỗi phẫn nộ và nhục nhã. Làm sao có thể công khai tranh giành một người đàn bà Với chính con trai ruột được chứ Ông tự nhủ con bé đấy nó ăn ở với mình Thì làm sao có thể trở thành Vợ của Thành được chứ Nếu như để chuyện này thành sự thật Thiên hạ mà biết Thì chẳng phải mặt mũi của mình Mất hết hay sao Còn bà Hương Tưởng cái ngày Thành đưa bạn gái về ra mắt Sẽ là niềm vui lớn nhất trong nhà Vậy mà không hiểu sao Từ hôm ấy Không khí trong nhà bỗng căng như dây đàn Ông Cương trở nên khó tính lạ thường Hãy Thành nhắc đến hai tiếng thúy liễu Ông lại gạt phát đi Mặt mày xa xầm Thành thì càng lúc càng bướng Nhiều khi nói năng cộc cằn Ánh mắt rực lửa Cãi lại lời bố Ngồi trong gian bếp Bà Hương thở dài Lòng dối như tơ vò Con trai có người yêu Đáng lẽ phải mừng chứ Tại sao tự dưng Thành ra cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thế này. Đêm đêm bà vẫn nghe tiếng tranh luận to nhỏ ở bên ngoài phòng khách. Có lúc ông cương gầm gừ, có lúc Thành sập cửa bỏ đi. Bà lặng lẽ, ôm nỗi lo vào lòng, không biết có chuyện gì sâu xa mà khiến hai cha con như kẻ thù. Có lần bà đánh bạo hỏi chồng. Ông này, Thành nó lớn rồi. Có người yêu, cũng phải lẽ thôi. Tại sao ông cứ gầy gắt như vậy? Tôi thấy con bé liễu nó ngoan Nó lễ phép lắm Bà không hiểu gì đâu Tôi cấm là có lý do của tôi Đừng có hỏi nhiều Nghe như vậy bà Hương lại càng băn khoăn Lý do gì mà chồng nhất quyết phản đối Hay ông Cương vốn có toàn tính nào khác Bà không biết Chỉ thấy trong lòng mình bất an đến nghẹt thở Một linh cảm mơ hồ dấy lên Phía sau sự phản đối dữ dội ấy Chắc chắn phải ẩn chứa một bí mật gì ghê gớm mà ông không nói ra trong thâm tâm của ông Cương coi liễu như là thuộc về ông rồi như con dấu không thể xóa nhòa ý nghĩ ấy khiến ông quyết liệt hơn bao giờ hết giờ đây ông không chỉ muốn thỏa mãn dục vọng mà còn phải giữ thể hiện giữ quyền uy trong gia đình ông đùng nấu ý định giành lại liễu bằng mọi giá dùng tiền bạc địa vị để giang buộc thậm chí không ngại thủ đoạn trong mắt ông tình yêu của Thành chỉ là sự bồng bột non nốt Không đáng để so đo. Trong khi đó Thúy Liễu chỉ mong mình tìm thấy lối thoát. Ở bên Đức Thành, cô có niềm tin về một tương lai trong sạch và đường hoàng. Nhưng càng yêu anh, cô càng cảm thấy mình như một kẻ phản bội, gánh nặng tội lỗi, đè nặng lên tim. Còn Đức Thành, chàng trai mới lớn, yêu bằng cả trái tim non trẻ. Trong anh, Liễu là hình ảnh của một người con gái dịu dàng hiền hậu, mang lại hy vọng về mái ấm tươi sáng. Anh nào biết được sự thật cay nghiệt đang ẩn giấu sau nụ cười của cô. Sự thật ấy nếu như vỡ lở, chẳng khác nào một nhát dao sắc lạnh xé nát cả trái tim anh. Từ sau khi phát hiện mối quan hệ giữa con trai và Thúy Liễu, ông Cương như con thú bị thương vậy, vừa tức giận vừa hoang mang. Ông không thể nào chấp nhận chuyện ấy kéo dài thêm dù chỉ là một ngày. Đêm đêm trong căn phòng làm việc, ông chẳng chọc suy nghĩ Bàn tay vô thức gõ xuống mặt bàn vũ. Càng nghĩ ông càng cảm thấy danh dự của mình bị đe dọa. Rồi một buổi tối, khi Thành vừa chuẩn bị ra ngoài hẹn gặp Liễu, ông Cương đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách, dòng ông lạnh như băng. Con đi đâu giờ này? Thành thoáng lung túng nhưng rồi anh đáp cứng rắn. Con đi gặp Liễu. Bố ạ, con yêu cô ấy thật lòng. Dù bố có phản đối, con cũng không bỏ cuộc. Nghe như vậy ông Cương gàn xuống từng chữ, ánh mắt rực lên tia tức giận. Con bé đấy không xứng đáng đâu, nó không trong sạch như con nghĩ đâu, bộ cấm tuyệt đối. Thành sững người, từ trước tới nay bố vốn nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ nói năng gay gắt đến vậy. Anh bật lại giọng nói run dày nhưng kiên quyết. Con không tin, liệu là người tốt, nếu bố muốn chia rẽ, con càng phải giữ cuối bên mình. Nhưng rồi những lời ấy như nhát dao, xoáy thẳng vào lòng của ông Cương. Trong phút chốc ông cảm thấy mình vừa là người cha đang bị thách thức, vừa là người đàn ông bị đe dọa. Ông đứng phất dậy, bước ra hiên, cố nén cơn thịnh nộ. Vài ngày sau ông Cương bắt đầu ra tay, ông tìm gặp Liễu sau giờ tan lớp, chiếc xe máy dừng lại ngay trước cổng trường, giọng ông chầm khàn. Chúng ta cần nói chuyện, Liễu như chết lặng, lòng run dày. Nhiều ánh mắt tò mò của đồng nghiệp và học trò hướng ra, cô đành bước theo, cố giữ vẻ bình thản. Trong một quán nước, ông cương trầm giọng nhưng đầy uy lực. "Em quên lời tôi dặn sao? Tôi nói rồi, nếu em không tự rút lui, tôi sẽ cho thành biết tất cả. Khi ấy, đừng có trách tôi nhẫn tâm." Liễu Cối gầm mặt, tay nắm chặt vạt áo, tim cô đập loạn xạ, nhưng vẫn lấy hết can đảm thì thầm. "Xin ông..." Ông đừng làm thế, anh Thành không có tội anh ấy chỉ biết yêu thôi. Chính vì vậy tôi mới phải ra tay, tôi không cho phép con trai mình lấy một người đàn bà, đã thuộc về tôi. Lời của ông như một nhát búa dáng xuống, Liễu ngồi cứng đờ, nước mắt trào ra, không biết phải cầu xin hay phản kháng. Cô hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu một cuộc chiến ngấm ngầm đang dần hé mở, giữa danh dự tình yêu và những bí mật không thể nói thành lời. Từ sau buổi gặp mặt ấy, ông cương sống trong trạng thái bất an. Ông tưởng rằng chỉ cần đe dọa, Liễu sẽ sợ mà biết rút lui. Nhưng trái lại, cô vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nghe tin thành, vẫn lén để gặp cô, trong lòng của ông lại sôi lên sùng sục một nỗi ghen tức lẫn lo sợ. Đêm đến, ông ngồi lặng trong căn phòng làm việc, điếu thuốc cháy dở trên tay. Hình ảnh liễu ngày nào, ánh mắt e dè giọng nói nhỏ nhẹ, cứ chập chờn trong tâm trí. Còn giờ đây cô lại xuất hiện bên con trai ông, với nụ cười dịu dàng đến nhức nhối. Ông thấy mình bị răng xé, giữa lòng tự ái của một người cha và nỗi khao khắc tội lỗi của một người đàn ông từng lạc lối. Càng cố quên ông càng nhớ, càng muốn dập tắt, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ rồi. Nhưng Thành thì khác. Càng bị bố ngăn cấm, anh lại càng yêu Liễu nhiều hơn. Anh tin tình yêu ấy là trong sáng, là chân thành, không có gì đáng xấu hổ. Anh thấy Liễu hiền lành, dịu dàng, luôn khuyên anh đừng chống đối bố. Chính sự nhẫn nhịn đó khiến anh càng thương cô hơn. Nhưng anh cũng thấy lòng mình xấy lên một nỗi nghi hoặc. Tại sao bố lại căm ghét cô ấy đến vậy? Ở giữa họ có điều gì anh chưa biết hay sao? Còn liệu sau buổi nói chuyện với ông Cương, cô đã khóc cạn cả nước mắt. Những lời ông nói như lưỡi dao cứa sâu vào trong lòng. Cô sợ quá khứ kia bị phơi bày, sợ Thành tổn thương, sợ tất cả sụp đổ. Nhưng rồi nhìn Thành bị bố cấm đoán, lòng cô lại càng không nỡ rời xa. Cô nghĩ nếu mình im lặng chịu đựng, ông Cương sẽ không dừng lại. Chỉ khi cô tiến gần hơn với Thành, ông mới buộc phải vì con trai mà suy nghĩ lại. Liệu không muốn trả thù, chỉ mong ông Cương tỉnh ngộ. Cô muốn ông trở lại là một người cha đúng nghĩa, chứ không phải là một kẻ đe dọa một người đàn bà yêu đuối. Nhưng cô hiểu càng đi tiếp, con đường ấy càng nguy hiểm. Còn bà Hương, không hề biết điều gì đang diễn ra, bà chỉ cảm thấy không khí gia đình nặng nề, chồng và con ngày càng xa cách. Có những buổi tối, bà thấy chồng ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc, ánh mắt trầm ngâm. Bà lo lắng nhưng không dám hỏi. Bà sợ câu trả lời sẽ khiến mái ấm này vỡ vụn. Và thế là trong ngôi nhà, tường trường bình yên ấy, bốn con người mỗi người ôm một nỗi niềm. Ông Cương thì dằn vặt trong tội lỗi, Liễu thì rằn co giữa tình yêu và sự sợ hãi, Thành hoang mang giữa hiếu và tình, Còn bà Hương thì ngơ ngác, Không hiểu cơn giông nào đang âm thầm kéo đến, Phủ bóng lên gia đình mình. Thành cuối cùng cũng nghĩ ra một cách để tìm lối thoát cho mối tình đầy bế tắc. Suốt nhiều đêm tràn trọc, anh không ngừng suy tính. Nếu cứ im lặng, mối quan hệ của anh và Thúy Liễu mãi mãi bị dồn vào ngõ cụt. Còn nếu mạnh dạn tiến lên, biết đâu lại mở ra một con đường mới. Dù khó khăn, nhưng ít ra anh không còn phải sống trong cảnh giấu giếm và dằn vặt. Buổi tối hôm ấy, hai người ngồi bên bờ sông Trà Lý, làn gió mát dịu khẽ lùa qua những hàng cây, mặt nước lấp lánh ánh trăng. Tiếng ếch kêu dâm gian, hòa cùng với tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào bờ. Thành nhìn liễu, lòng tràn đầy yêu thương, xen lẫn quyết tâm. Anh nắm tay cô, giọng run nhưng lại chắc nịch. Ngày mai là ngày đẹp đấy. Mình lên phường đăng ký kết hôn em nhé. Liễu sững sờ, ngước nhìn Thành, đôi mắt mở to, vừa ngạc nhiên lại vừa xúc động. Anh nói tiếp, như sợ nếu im một giây thôi, anh sẽ mất hết can đảm. Chúng mình đều là trai gái thanh tân, chưa vợ, chưa chồng. Lên phường đăng ký đàng hoàng, chẳng ai có quyền ngăn cản. Khi có giấy đăng ký kết hôn rồi, coi như pháp luật công nhận mình là vợ chồng. Lúc đấy bố mẹ cũng đành phải chấp nhận mình. Mình cứ đưa bản đăng ký ra, đặt bố mẹ vào sự đã rồi, họ không thể phủ nhận được. Chắc là họ sẽ giận thôi. Nhưng rồi cũng phải tổ chức đám cưới cho tụi mình chứ Nghe Thành nói Lòng liễu dâng lên một niềm xúc động Chưa bao giờ cô thấy Người đàn ông này quả quyết Và mạnh mẽ đến vậy Cô nhìn anh đôi mắt ngân ngấn nước Trong đầu thoáng lên hình ảnh bố mẹ cô Đang hy vọng tương lai con gái diệu Rồi cả sự sợ hãi mơ hồ Mỗi khi cô nhớ đến ánh mắt dữ dằn Của ông Cương Cô thầm nghĩ trong lòng Nếu mình và Thành thực sự đăng ký kết hôn Được pháp luật công nhận Thì dù ông Cương có muốn Cũng chẳng thể làm gì Lúc đó Cả bà Hương chắc chắn phải chấp nhận Và đứng ra lo đám cưới cho mình Còn ông Cương Bị dồn vào thế đã rồi Dù có phản đối Nhưng cũng chỉ biết im lặng Mình sẽ thoát khỏi những ngày lo sợ Không còn bị ông ta đeo bám nữa Với suy nghĩ ấy Khiến tim cô đập mạnh Vừa lo lại vừa hy vọng Gió sông đêm ấy như cùng lắng lại Chỉ còn hai người ngồi bên nhau Trong lòng tràn ngập những toan tính Và khát vọng được sống Đúng với tình yêu của mình Thúy Liễu im lặng một lúc lâu Mắt dõi theo ánh trang đổ dài trên mặt sông Lòng cô dối như tơ vò Mọi chuyện thành nói đều có lý Nhưng bước đi này là một canh bạc Nếu thuận thì được bên nhau Còn nếu trái Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra Cô sợ ông Cương sợ những cơn giận dữ của người đàn ông ấy nhưng khi nhìn Thành ánh mắt ánh sáng lên kiên định chẳng đầy tin yêu Cô lại thấy mọi nỗi sợ trong lòng đều tan biến Cô hít một hơi thật sâu rồi run giọng lên tiếng Em... em đồng ý Cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng tin anh Mình cứ làm đúng, sống thật với lòng mình thì chẳng sợ ai hết Chỉ mong sau này Anh đừng bao giờ bỏ em Thành lặng người rồi ôm chặt lấy cô Ánh mắt rực sáng Như muốn nói ngàn lời yêu thương Hai người cứ ngồi lặng bên nhau Gió sông mơn man Tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào bờ Như nhịp đập của hai trái tim Đang hòa cùng một nhịp Tiếp đấy dưới ánh trăng mờ ảo Không ai ngờ rằng quyết định thường trường đơn giản của họ Lại là khởi đầu cho một cơn sóng lớn Một biến cố Mà hai người chẳng thể nào ngờ tới Đó là trong một bữa cơm chiều có đầy đủ cả nhà, bầm cơm bốc khói nghi ngút, tưởng như một bữa cơm gia đình bình thường, sau bao nhiêu ngày, mỗi người bận rộn. Nhưng chỉ riêng Thành hôm ấy khác hẳn, khuôn mặt của Thành căng thẳng, bàn tay cầm đôi đũa run run, mắt nhìn thoáng qua mẹ rồi dừng lại ở bố. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Con, con xin lỗi bố mẹ, con có chuyện này, phải nói rõ hôm nay. Nói rồi anh rút trong túi áo ra một tờ giấy màu hồng nhạt đặt ngay ngắn xuống giữa bàn ăn cả bà Hương và cô con gái út đều ngạc nhiên nhìn tờ giấy có con dấu đỏ chót Thành lên tiếng giọng dứt khoát Đây là giấy đăng ký kết hôn của con và Liễu Chúng con đều làm ở phường sáng nay xong xuôi rồi Con xin phép bố mẹ cho chúng con tổ chức đám cưới ạ Cả căn phòng như chết lặng trong vài giây Tiếng quạt trần kéo kẹt quay Tiếng con mèo ngoài hiên kêu kêu Còn mọi người trong nhà đều sững sờ Bà Hương chưa kịp định thần Thì bỗng choang Tiếng bát vỡ vàng lên chát chúa Ông cương mặt đỏ bừng Vừa đập vỡ chiếc bát đang cầm Vừa đứng phắt dậy Ông chỉ tay thẳng vào mặt Con trai mà quát Mày vừa nói cái gì Mày dám tự ý đăng ký kết hôn Những hạt cơm vương trên áo ông Vương vãi khắp bàn Còn mảnh xứ thì vỡ loang lổ dưới chân, thành nuốt khan một tiếng nhưng vẫn nhìn thẳng vào bố. Con xin lỗi bố mẹ vì đã không báo trước, nhưng con làm điều này sau khi suy nghĩ rất kỹ. Con và cô yêu nhau thật lòng, con không thể nào sống thiếu cô ấy được. Ông gương gầm lên, giọng rít qua kẽ răng, từng chữ như dao cắt. Mất dậy, đồ mất dậy, tao nói rồi, đứa con gái ấy không xứng đáng Không được lấy làm vợ, mà mày còn cố tình có phải không? Hay hay là mày muốn chọc tức tao đến chết? Nhìn thấy ông lúc này tức giận, đến thở không ra hơi. Thành cãi, nhưng mắt lại đỏ hoe. Con không quan tâm quá khứ của cô ấy. Con chỉ biết hiện tại cô ấy yêu con chân thành. còn tin vào tình yêu của mình thưa bố. Tin à? Tin à? Ông Cường gào lên, rơi bất ngờ giơ tay tắt con hai cái nầy lửa. Chát chát. Tiếng tát vang rền trong căn nhà nhỏ khiến cả bà Hương và Hồng phải kêu lên thất thanh. Này thì tình yêu này, này thì không thể sống thiếu nhau. Mày tưởng, mày lớn lắm rồi à? Mày dám cãi bố, có phải không? Ông lao tới, cơn tức giận như một con thú bị dồn vào góc. Bà Hương vội vàng, ôm lấy tay của chồng. Kìa ông ơi, ông bình tĩnh, có gì từ từ nói. Ông đánh còn nó chết mất. Hàng xóm họ nghe thấy thì mang tiếng cả nhà mình ông ơi. Nhưng ông Cương như không còn nghe thấy gì. Ông gạt tay vợ chỉ thàng vào thành giọng khẳng đặc vì tức giận. Cút đi. Cút. Nếu mày coi thường bố mẹ thế này thì mày cút khỏi nhà tao. Tao không có đứa con nào dám làm nhục cha mẹ như mày. Không có cưới xin gì hết. Cút. Thành nghiến rằng ánh mắt ánh sáng lên Vừa đau lại vừa kiêu hãnh Ảnh hét to Đấy là tình yêu là cuộc sống của con Con trưởng thành rồi Con có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình Sướng khổ con chịu Nhưng con không muốn Phải chôn vùi tình yêu thật lòng Chỉ vì định kiến Định kiến à Mày nói lại tao nghe xem Ai cho phép mày kích quyền ấy Cả căn nhà hỗn loạn Bà Hương cùng con gái út lao vào can ngăn Hồng thì khóc nấc lên Ôm lấy tay anh trai, trong khi bà hương nước mắt lưng chồng, cố ghi ông cương lại. Còn ông lúc này vẫn thở hồn hền, mặt ông đỏ gay, miệng quát không ngừng. Bây giờ tao không đánh mày, thì mày coi trời bằng vung, mày làm tao tức, tao tức đến chết thôi. Thành đứng đó, hai mắt đỏ ngầu, môi miếm chặt, không nói nên lời nào. Tờ giấy đăng ký kết hôn, nằm trồng chư giữa mâm cơm, thấm dần nước canh vừa đổ ra. Chính như giọt nước mắt Và cơn giận của cả một gia đình Đang giãn nứt Không khí trong căn nhà đặc quánh Sau những tiếng quát tiếng đổ vỡ Mầm cơm bị xô lệch Tràn canh ra nền gạch Mảnh sứ vỡ lẫn với những hạt cơm trắng Vương vãi như những mảnh vụt Của một gia đình vừa mới bị xé toan Thành đứng xứng Hai má vằn rõ dấu tay đỏ rực của bố Anh run lên Không phải vì sợ mà vì út nghẹn Ánh mắt anh rực lửa nhìn ông Cương, người cha mà anh từng kính trọng và yêu thương nhất trên đời. Anh cúi xuống nhặt tờ giấy đăng ký kết hôn, bị ướt lem nước canh. Anh vuốt lại rồi cẩn thận gấp làm tư, nhét chặt vào túi áo. Giọng anh nghẹn ngào. Con đi đây, từ nay con tự lo cuộc đời của mình. Nếu bố mẹ coi con là đứa con bất hiếu, con cũng đành chịu Mày đi đâu thì đi đi. Nhà này không chứa đứa con dám chống lại bố như mày. Cút đi." Thành quay lưng, cánh cửa bật mở rồi khép lại cái rầm, để lại trong căn nhà một khoảng trống mênh mông và tiếng nở của bà Hương. "Trời đất ơi, ông làm cái gì thế này? Nó là con mình mà ông, con trai mình. Tại sao ông đẩy nó đi? Giữa cái lúc nó cần bố mẹ nhất, tại sao ông đuổi con?" Ông cương ngồi phịch xuống ghế, Đôi mắt đỏ ngầu hơi thờ dồn dập Một lúc lâu ông không nói gì Cả căn nhà chỉ còn tiếng khóc nghẹn Của người mẹ Và tiếng quạt kéo kẹt kéo kẹt buồn bã Bà Hương lau nước mắt Giọng run dày Ông ơi là ông Có chuyện gì thì mình phải từ từ mà nói chứ Còn đâu yêu ai cưới ai Là chuyện của nó Nghiện sao chúng nó thật lòng với nhau Ông đuổi nó đi thế này Nhỡ có chuyện gì thì sao? Ông Cường cúi gầm mặt im lặng rất lâu. Ánh đèn vàng hát xuống khuôn mặt của ông. Từng đường gân trên trán nổi rõ. Ông run run hít một hơi thật sâu. Rồi ngừng lên nhìn vợ. Đôi mắt rực đỏ vì giận và vì đau. Giọng ông khẳng đặc, nghẹn ngào nhưng vẫn đầy phẫn nộ. Bà không hiểu đâu. Tôi làm thế. Không phải vì sĩ diện hay cố chấp. Mà vì tôi không thể nào để thẳng thành cưới con bé đó được nhưng mà lý do là sao ông nói thế có ý là gì ông Cương nắm chặt hai bàn tay các đốt ngón tay trắng bệch rồi như người bị dồn đến đường cùng ông buông lời thật nhanh bởi vì tôi đã từng có quan hệ tình cảm với con bé đó tôi và nó đi lại ăn nằm với nhau suốt hơn 2 năm trời bà gương như bị sét đánh giữa trời Quang Bà bật lùi ghế ra sau Hai tay ôm lấy ngực mình Mắt mở to chân chối nhìn chồng Câu nói của ông như một nhát búa Nặng nề ráng xuống Khiến tim bà đau thắt Cái gì Ông vừa nói gì Không, không thể nào Giọng của bà run dày Ông Cương không dám nhìn vào mắt vợ Chỉ cúi đầu lặng im Bà Hương lùi dần lùi dần Nước mắt trào ra không kìm được nữa Bà lầm bầm ng đầy hoang Mang Trời đất ơi, tôi tưởng những chuyện như thế chỉ có trong tiểu thuyết thôi hoặc là những gia đình hư hỏng Ô nào ngờ, nó lại rơi đúng vợ gia đình tôi Bà ngồi phịch xuống ghế người run bẩn bật hai bàn tay lạnh ngắt. bà những tưởng chồng mình vì bận mải mê công việc nên dồn thời gian phấn đấu cho công việc, ngờ đâu ông lại đi quan hệ với con bé, Đáng tuổi con mình để ra nông nỗi này Giờ đây chỉ trong khoảnh khắc Mọi niềm tin hy vọng Về cuộc sống tốt đẹp của gia đình Bỗng nhiên sụp đổ Bên ngoài gió đêm thổi qua hiên Tiếng lá khô xào sạc Nghe như tiếng thở dài ai oán Trong căn nhà ấy Chỉ còn lại hai con người Một người đàn ông đang quần quại trong tội lỗi Và một người đàn bà đang chết lặng Trong nỗi đau cùng cực Không thể nào tin được rằng Bị kịch ấy đang diễn ra, ngay trong chính mái ấm của mình. Hôm sau ông Cương nóng ruột, như có lửa đốt trong lòng. Suốt đêm qua ông không ngủ được, hết đi đi lại lại trong phòng, lại châm hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Sáng ra vừa nghe người quên báo tin, Thúy Liễu vẫn đến trường dạy bình thường, ông lập tức phóng xe đi tìm. Cơn ghen cơn tức giận và nỗi sợ, bị bại lộ, trộn lẫn trong lòng, Khiến ông như một kẻ mất kiểm soát Ngồi trong góc khuất Của một quán nước Ông nhìn đồng hồ liên tục Ánh mắt lộ vẻ căng thẳng Khi liễu xuất hiện Tay run dày cầm chiếc túi nhỏ Sáng người gầy mảnh khành Ông chỉ tay ra hiệu cho cô ngồi xuống Không chờ cho cô kịp thở Ông giít giọng Tôi đã cảnh báo em ngay từ đầu Em đã quan hệ Đã có tình cảm với tôi Thì không được phép vướng vào con trai tôi Vậy mà em dám qua mặt tôi Dám cùng nó đi đăng ký kết hôn à Còn định sống chung Em nghĩ chuyện này có thể qua mắt được tôi Ông hất mạnh cốc nước xuống bàn Chất lòng tràn ra sóng sánh liễu cúi đầu mặt tái xanh Giọng của cô lạc đi Em đâu có muốn thế Thành nói chỉ cần bố mẹ tổ chức lễ Cho con lệ Còn tụi em sẽ thuê nhà ở riêng Em nghĩ Như vậy không ảnh hưởng gì đến ông bà Chừa dứt lời, ông Cương đập mạnh tay xuống mặt bàn Chiếc cốc bật lên Rơi xuống đất vỡ troang Nước bắn tung tué Cả quán im phăng phắc Chỉ nghe tiếng thở dồn dập của ông Cô phục vụ hốt hoàng chạy ra Nhưng ông giơ tay ngăn lại Ông gắn lên từng tiếng Lát nữa tôi thanh toán gấp đôi Cô cứ đi đi Xong rồi ông quay sang nhìn liễu Đôi mắt đỏ ngầu Ánh nhìn như dao cứa Nghe tôi nói đây Em phải chấm dứt ngay, hủy đăng ký kết hôn với Thành, không có đám cưới nào hết, không có ra ở riêng gì hết. Nếu em còn cố chấp, tôi thề sẽ khiến em không còn chỗ đứng nào, ở cái đất này nữa. Liệu run dày, môi mấp máy, nhưng không thốt nổi một lời, ông tiếp tục giọng ông khàn đặc, càng nói, càng như đang chút giận. Em có biết tôi là ai không? Tôi là tránh án ấy, tôi có thể lật thế cờ đen trắng chỉ trong trước mắt. Em có muốn, rồi chẳng còn là gì ở cái đất này không? Đừng có coi thường tôi, đừng chủ quan mà nghĩ tôi im lặng. Tôi chỉ cần một cuộc gọi thôi là em mất việc, không trường nào dám nhận một giáo viên mang tiếng, quan hệ trai gái nhăng nhít buông thả, lối sống tự do phóng đãng như em đâu. Em sống bằng cái gì nào? Ai dám tin em? Ông cúi sát xuống hơi thở nặng nề giọng thấp và lạnh đến giận người. Tôi nói thật, đừng để tôi phải ra tay. Tôi có thể khiến em biến mất khỏi nơi này, chỉ trong vòng một ngày. Liệu cúi gầm mặt, nước mắt rơi lã trã. Cô cố gắng nuốt nước mắt, nhưng cổ họng nghẹn cứng, toàn thân cô run dày, hai tay đan vào nhau, mười ngón tay lạnh buốt Cô biết ông Cương không hề nói đùa. Người đàn ông ấy, phía sau vẻ ngoài đạo mạo của một vị tránh án, là một kẻ có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ danh dự và quyền lực của mình. Ông Cương nhìn cô một lát, Rồi giọng nói lạnh tanh. Tôi cho em 3 ngày để suy nghĩ và tự hủy cái đăng ký kết hôn đó. Sau 3 ngày, nếu tôi còn nghe một lời về chuyện này thì đừng có trách tôi. Nói xong, ông đứng bật dậy bỏ đi để lại trên bàn những mảnh cốc vỡ, loang lồ và một thúy liễu ngồi bất động. Mặt cô tái mét, đôi mắt đẫm lệ, nhìn theo bóng của ông. Thúy liễu mấy hôm nay... Lòng dối như tơ vò Cô đi làm cũng chẳng còn tâm trí Ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên Trong đầu cứ quanh quần hình ảnh Ông Cương, người đàn ông từng là chỗ dựa Là người cô từng tin tưởng Này lại biến thành một mối đe dọa Khiếp sợ của cô Cô biết nếu ông ta thực sự muốn Chỉ cần một lời nói, một chữ ký Là có thể khiến cuộc đời của cô Rơi vào vực sâu Nhưng cô suy nghĩ rồi Cô quyết định Phải nói với mẹ Chỉ có mẹ mới giúp cô gỡ được mớ bỏng bong này. Bố cô sau cơn tai biến bị liệt nửa người, nhận thức chậm chạp, chẳng nên nói ra làm gì, lại khiến ông thêm lo nghĩ. Hôm ấy vừa về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang lom khom, tưới mấy chậu hoa giấy ngoài hiên. Liệu thấy sống mũi cay xẻ? Mẹ già đi nhiều, tóc bạc lấm tấm, người có phần gầy hơn, mà lòng cô thì đang mồn ngang như mây đen kéo đến. Bữa cơm tối hôm ấy, mẹ vừa gấp cho cô miếng thức ăn vừa nói Con dạo này sao gầy thế này Mẹ thấy con xanh sao, ăn chẳng được bao nhiêu Có chuyện gì giấu mẹ có phải không? <cười> con không sao đâu mẹ, chắc do công việc nhiều Nên con cảm thấy mệt một chút Nhưng vừa nói xong, cổ họng cô nghẹn lại Ánh mắt lo lắng của mẹ khiến cô không giấu được nữa Một lúc sau khi hai mẹ con ngồi trong phòng Liễu ngập ngừng nắm tay mẹ. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn xin ý kiến của mẹ. Con sợ nói ra mẹ sẽ buồn, nhưng con không còn cách nào khác. Có chuyện gì con nói đi. Bố, bố thì bị tai biến, yêu lắm rồi. Còn anh Khoa thì nóng tính, con không dám nói ra. Giờ chỉ còn mẹ thôi. Con không biết phải làm thế nào đây mẹ. Thế rồi cô cứ như vậy từng chút từng chút một, kể lại tất cả, kể về những lần ông Cương săn đón ép buộc, ràng buộc cô ra sao, kể về sự yếu lòng của bản thân, kể về việc cô chót bước chân vào mối quan hệ sai lầm ấy, rồi sự chớ treo khi cô gặp và yêu và bây giờ là đăng ký kết hôn với chính con trai của ông ấy. Mẹ cô nghe xong mà lặng người, mắt đỏ hoe, giọng bà run dẩy. Tại sao con lại dại thế? Tại sao lại để chuyện đi xa đến vậy hả con? Con có biết mình đang đứng ở giữa ngõ cụt hay không? Con biết chứ. Nhưng bây giờ ông ấy quay lại đe dọa con. Ông ấy nói chỉ cần một lời của ông ấy thôi con có thể mất đi tất cả. Con sợ lắm mẹ. ạ Con lo ông ấy sẽ làm thật chứ không đùa. Mẹ cô im lặng hồi lâu đưa tay lau nước mắt cho cô. Sau đó mới thở dài lên tiếng. "Haiz, chuyện đã đến nước này, con phải thật bình tĩnh, con đừng làm gì dạy dột, mẹ sẽ cùng con tìm cách, nhưng trước hết, con phải giữ cho mình bình an, đừng để người ta nắm được điểm yếu, nghe chưa?" Liễu lên nhìn mẹ, ánh mắt ướt nhòe, vừa biết ơn lại vừa tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình nhỏ bé và tội lỗi như một đứa trẻ lạc đường. Chỉ biết nếu lấy bàn tay gầy buộc của mẹ Mà bật khóc nức nở Con không muốn mất tất cả đâu mẹ Con chỉ muốn được sống bình yên Như một người bình thường thôi Buổi tối hôm đó Sau khi nghe con gái kể hết Bà Vân mẹ của Liễu Ngồi lặng thật lâu bên bàn Cơn giận dâng lên đến tận cổ họng Nhưng bà cố gắng giữ bình tĩnh Là người từng trải Người làm trong hội liên hiệp phụ nữ thành phố Bà hiểu rằng nếu hành động nóng vội Con gái của bà sẽ là người chịu thiệt Bà nghĩ đi nghĩ lại Bà hạ quyết tâm Phải đối mặt với ông ta Hôm sau bà chọn đúng cuối Giờ làm việc Trong khi tòa án đã thương người Ánh chiều đã nhạt Hành lang vắng lặng Chỉ còn tiếng gió thổi qua ô cửa kính Bà bước chậm dáng về bình thản Nhưng trong lòng cuộn lên như sóng Thư ký của ông Cương đã về Phan phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng. Ông Cương ngầng đầu lên thoáng chút ngạc nhiên khi thấy bà đứng trước cửa. Xin chào ông Cương. Tôi là mẹ của Thúy Liễu. Tôi xin phép được nói chuyện với ông vài phút. Giọng của bà nhẹ nhàng nhưng lại rắn rỏi. Ông Cương hơi cượng lại rồi cố lấy giọng điềm tĩnh. Chào chị. Có chuyện gì vậy? Tôi bận một chút. Nhưng nếu không lâu mời chị ngồi. Tôi đến đây vì con gái tôi, vì những gì ông đã làm với nó. <cười> tôi không hiểu chị đang nói gì. Cô ấy là người trưởng thành, tôi có làm gì sai trái đâu, mà chị dùng giọng như vậy với tôi. Bà Vân mỉm cười nhạt, giọng vẫn đều, từng chữ từng chữ, như một mũi dao sắc. Ông là tránh án, chắc hiểu hơn ai hết thế nào, là lợi dùng quyền lực để cưỡng ép. Tôi không muốn kể lại làm gì Vì chính con gái tôi Còn muốn giữ chút thanh dự cho ông Nhưng nếu như ông còn dám đe dọa Hay là gây áp lực cho nó Tôi e rằng chuyện này Sẽ không dừng ở mức nói riêng Giữa hai người đâu Ông Cương hơi đổi sắc mặt Nụ cười già là bắt đầu gượng gạo chị nói nặng lời quá rồi Tôi với cô ấy chỉ là hiểu nhầm thôi Hiểu nhầm? <cười> ông rũ rỗ một cô gái trẻ tuổi Bằng chức quyền Rồi khi cô ấy yêu con trai ông, ông lại quay lại đe dọa. Hủy hoại cuộc đời của con gái tôi. Đó là hiểu lầm sao, thưa ông tránh án. Không khí trong phòng chợt đặc quánh, ông Cương đứng bật dậy, định nói gì đó nhưng rồi lại im. Mặt ông tím lên, bàn tay run nhẹ. Còn bà vẫn vẫn ngủ yên, bà chậm rãi đặt chiếc túi sách lên bàn, giọng lạnh mà chắc. Tôi đến đây không phải để xin sỏ, mà để cảnh báo. Tôi làm việc ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố, tôi biết rõ quy trình tố cáo cán bộ lợi dụng chức quyền. Tôi có bằng chứng trong tay, nhưng tôi vẫn muốn cho ông một cơ hội tự nhìn lại chính mình. Cái gì? Bà dọa tôi? Không, tôi không dọa, tôi chỉ nói thật. Nếu như ông còn manh động, tôi sẽ khiến tòa án này, cái ghế mà ông đang ngồi, không còn là nơi che chắn cho ông nữa đâu. Cả căn phòng chìm trong im lặng, ông Cương cúi gặm mặt, cố nặn ra một nụ cười méo mó. <cười> chị, chị hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý gì xấu với cô ấy cả. Tôi sẽ không làm gì nữa, tôi xin hứa. Bà Vân đứng dậy ánh mắt khinh bỉ, pha lẫn một nỗi đau. Vậy thì tốt, tôi mong ông giữ lời, vì lần sau tôi không đến nói chuyện nhẹ nhàng như thế này nữa đâu. Bà nói xong quay bước ra ngoài Cánh cửa khép lại khẽ khàng Nhưng âm thanh ấy vang dội trong đầu ông Cương Như một lời tuyên án Ông ngồi sụp xuống ghế Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Lần đầu tiên trong đời ông thấy sợ Sợ một người đàn bà bình thường Nhưng nói bằng tiếng nói của công lý Và lương tâm Trở về nhà bà Vân ngồi lặng thật lâu ngoài hiên Trăng đã lên cao Ánh sáng trắng mờ Hát lên cây xấu già In bóng của bà xuống nền gạch cũ Cơn giận trong lòng đã dịu đi Nhưng lòng bà vẫn nặng chịu Dẫu gì nó cũng là một vị tránh án Một người có quyền có thế Bà biết chỉ cần ông ta muốn trả đũa Con gái của bà Vẫn có thể bị tổn thương Thúy Liễu ngồi trong nhà Thấy mẹ về vội vàng chạy ra Giọng của cô lo lắng Mẹ ơi mẹ đi đâu giờ này Mẹ có gặp ông ta không à mẹ Bà Vân ngẩn lên nhìn con Ánh mắt hiền nhưng sâu thẳm Mẹ gặp rồi Mọi chuyện tạm ổn Con đừng sợ Ông ta sẽ không dám làm gì con đâu Liệu run dày Nước mắt rưng rưng Ông ấy nói gì hả mẹ Ông ấy có dọa lại mẹ không hả mẹ Người ta có thể lớn tiếng Có thể dùng quyền dùng tiền Nhưng khi đối diện với sự thật và lương tâm Họ vẫn phải cúi đầu thôi con ạ Mẹ nói hết với ông ta rồi Ông ấy lúng túng, không còn dám ngạo mạn như trước đâu. Nhưng con sợ, còn cứ nghĩ ông ấy sẽ không bao giờ buông tha cho con. Con gái của mẹ, con phải nhớ, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đừng để ai ép mình bằng sự sợ hãi. Con có lỗi bởi vì con giải dột nhưng con không có tội. Tội là ở kẻ, lợi dụng lòng tin và quyền lực để làm điều xấu. Con hiểu chưa? Liệu rút vào lòng mẹ, Nghe nhịp tim, vững chãi của bà, bỗng thấy trong lòng cô ấm lại. Cô chưa bao giờ thấy mẹ mình mạnh mẽ đến vậy. Người đàn bà nhỏ bé ấy, suốt đời chỉ biết lo cho chồng, cho con. Này lại đứng lên như một chiến binh, bảo vệ danh dự cho con gái mình. Đêm đấy lần đầu tiên sau nhiều tháng, Thúy Liễu ngủ được một giấc trọn vẹn. Ngoài kia gió thu hiu hắt, tiếng lá rơi nhẹ trên mái hiên, như đang xóa dần những u tối trong lòng của cô. Còn bà Vân bà ngồi lại bên cửa sổ, nhìn trăng loang xuống sân. Bà biết, sóng gió chưa hẳn đã qua, nhưng ít nhất công lý và tình mẹ bà có thể làm tất cả vì con gái yêu dại dột Trước mắt bà phải khiến cho kẻ kia phải cúi đầu im lặng. Và đó, đối với bà, đã là một chiến thắng. Sau buổi tối định mệnh làm tan nát cả một gia đình, tâm can của bà Hương dối bời không làm sao yên nổi. Suốt mấy ngày qua, bà cứ như người mất hồn, chồng thì lạnh nhạt đi suốt, con trai sau trận xô sát hôm ấy, cũng bỏ đi không một lời, khiến cho bà đứng ngồi không yên. Chiều hôm ấy, Thành trở về, người cậu gầy dọc ánh mắt thất thần, áo quần lấm len bụi đường. Chỉ còn mình bà Hương ở nhà, bà mừng rỡ vừa lo lắng, lại vừa thương con. Còn tắm rửa đi, rồi mẹ hâm lại cơm cho ăn, cho ấm bụng nhá. Thành chẳng nói gì, lặng lẽ làm theo mẹ Ăn xong cậu ngồi thừ ra, ánh mắt mông lung Bà Hương ngồi cạnh tay phe phẩy chiếc quạt Mắt nhìn con đầy âu lo Còn có chuyện gì, con cũng nên nghĩ cho kỹ Đừng có nóng giận, hỏng hết việc đi con hả Mẹ ơi, mẹ giúp con, con được không? Thành ngừng đầu lên ánh mắt đỏ hoe Rồi bất ngờ cậu quỳ sụp xuống, giọng nói run dày Mẹ đứng ra, lo cho con cưới liễu đi mẹ Con và cô ấy thật lòng yêu nhau Mẹ đến nhà cô ấy nói chuyện với mẹ liễu giúp con Con được không mẹ? Bà Hương chết lặng Câu nói của chồng như tiếng sét Nổ lại trong đầu Tôi đã yêu và đi lại với con bé đó 2 năm rồi Bà thấy ngực mình đau nhói Tim như bị bóp nghẹn Thành ơi con Con có thể chọn cô gái khác được không? Con bé đấy, nó không xứng đáng với con đâu Thành ạ Mẹ nói thế là sao? Mẹ có biết cô ấy về chịu khổ thế nào không? Cô ấy hiền lành chịu thiệt, chỉ vì yêu con mà mang tiếng. Bố đối xử tệ bạc với cô ấy. Tại sao đến bây giờ mẹ cũng quay lưng? Con không hiểu được đâu Thành à. Mẹ chỉ muốn giữ cho con một đời sống yên ổn, không vướng vào đau khổ. Người phụ nữ đó... Bà nắm chặt tay của Thành, giọng lạc đi, bà ngập ngừng. Có, có quá khứ mà con không thể nào chấp nhận được nếu như con biết sự thật đâu con. Con biết rồi, con biết hết rồi. Thành cắt lời giọng nói nghẹn ngào. Nhưng mà con vẫn yêu cô ấy, con không cần biết trước kia ra sao, con chỉ cần hiện tại và tương lai của hai đứa thôi. Con ơi là con, có những chuyện nếu con cố chấp, sau này con sẽ hối hận. Mẹ xin con đừng làm điều gì khiến cả nhà tan nát. Thành đứng phát dậy lắc đầu, xong nói nghẹn ngào. Con chỉ mong mẹ hiểu cho con một lần thôi. Con không muốn sống giả dối giống như bố mẹ, sống với nhau suốt bao nhiêu năm qua. còn chọn người con yêu, dù có phải chống lại cả thế giới này. Nói rồi cậu bò lên phòng để lại bà Hương ngồi lặng tay vẫn cầm chiếc quạt nan đã ngừng đông đưa. Gió trong nhà tắt liệp chỉ còn tiếng thở dài của người mẹ vừa thương vừa đau vừa bất lực. Từ sau cuộc trò chuyện đẫm nước mắt với mẹ thành như người mất phương hướng anh biết mẹ thương mình nhưng làm sao bà có thể phủ nhận tình yêu của anh và Liễu một cách dễ dàng như vậy. Mọi lời khuyên của bà Hương Như từng mũi dao chém thẳng vào niềm tin của cậu Thành thấy bất lực Thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình Không chịu thêm được nữa Một đêm Thành quyết định đi tìm Liễu Cậu nói Giọng đầy quyết liệt với cô Nếu như cả thế giới này Không chấp nhận chúng ta Thì mình sẽ rời khỏi đây Anh sẽ đưa em vào Nam Bắt đầu lại từ đầu Chúng ta chỉ cần có nhau là đủ Liễu nhìn Thành Ánh mắt run dày Nhưng bình tĩnh lạ thường Cô im lặng một lúc rồi khẽ nói Em suy nghĩ rất nhiều rồi Mẹ em nói đúng Có những chuyện dù mình có muốn đến mấy Ông trời Cũng không thể để mình đến với nhau Em nói như vậy là sao? Em sợ sao? Hay là bố anh lại tìm đến em? Ông ấy Đe dọa em cái gì? Liệu lắc đầu giọng cô nghẹn ngào Nhưng đầy cương quyết Không ai đe dọa em cả, nhưng mẹ em đã nói với em một điều. Có những tình yêu dù đẹp đến đâu, nếu như tiếp tục sẽ chỉ khiến cả hai người đau khổ. Mẹ nói bà sẽ luôn ở bên em, dù em chọn cách rời đi hay ở lại. Bà em hiểu, mình phải dừng lại thôi. Anh à, em nói dừng lại nghĩa là sao hả? Chẳng nhẽ tất cả những gì chúng ta trải qua Chỉ là một trò đùa Liệu cối đầu nước mắt lăn dài Không Chưa bao giờ là trò đùa như anh có hiểu không Con đường này không còn lối ra cho chúng ta nữa Em không muốn vì anh Vì em Mà chúng ta không còn gia đình Chúng ta mất đi tất cả người thương Thành buông tay liễu ra lùi lại một bước Mắt của cậu đỏ ngầu Em nói rồi Em sợ bố anh, em sợ miệng đời Em sợ người ta đồn thổi Em đâu còn tin anh chứ Không đúng Em chỉ còn biết tin vào sự đúng đắn thôi Đôi khi yêu nhau không có nghĩa Là phải ở bên nhau đâu Thành đứng chết lặng Bên ngoài gió đêm giết qua hàng cây Lá va vào mái tôn nghe lách cách Cậu quay người đi Từng bước nặng nề nhờ mang cả nỗi tuyệt vọng trên vai của cậu còn liễu cô đứng đó nhìn theo bóng của cậu khuất dần nước mắt nhòa trong màn đêm tay xiết chặt chiếc khăn quảng cổ mẹ mua cho cô như một đấng cứu rỗi linh hồn sau buổi gặp gỡ đầy nước mắt hôm ấy liễu gần như kiệt sức thành bỏ đi để lại trong lòng cô một khoảng trống mênh mông và một nỗi say dứt không sao lấp nổi cô vẫn thương anh Nhưng hơn bao giờ hết, cô hiểu rằng có những mối tình càng cố gắng níu kéo, càng khiến người ta tổn thương. Đúng lúc đó nhà trường thông báo, kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng, mẹ cô liền nói với cô. Về quê nội đi con, ở đó có cánh đồng, có dòng sông cũ, có bà nội, có những người thương con thật lòng mà chẳng toan tính gì. Con về đi, để lòng con nhẹ lại. Liệu lặng lẽ gật đầu Cô thu xếp quần áo Mấy cuốn sách giáo án còn răng dở Rồi xếp vào một chiếc vali nhỏ Xe rời phố gió đồng ùa vào cửa sổ xe Mang theo mùi dơm mới Mùi đất sau mưa Liệu nhắm mắt lại Bao nhiêu chuyện dối xen của những ngày qua Từ mối tình sai trái với ông tránh án cương Đến tình cảm chân thành Nhưng tuyệt vọng của Đức Thành Giờ đây cô gói lại Cất sâu vào một góc trái tim Cô tự nhủ Thôi thì để cho hương đồng gió nội Ngột sửa mọi buồn đau Trong ba tháng hè ấy Liễu sẽ tạm gác lại tất cả Những đau khổ rằng xé Những lỗi lầm Mà chính cô cũng không còn đủ sức Để phân định đúng sai Cô chỉ mong trong mùi hương lúa mới Lòng mình sẽ bình yên Như mặt nước sau cơn rông Phẳng lặng mà sâu thẳm Thúy Liễu về quê nội Vào một sáng đầu hè Khi hương lúa non còn vương trong gió và con đường làng vẫn còn đọng xương. Cánh đồng trải dài xanh mướt con sông trước ngõ vẫn lững lờ trôi như thỏa cô còn bé. Vừa mới bước vào ngõ cô đã nghe tiếng bà nội vọng ra từ hiên nhà. Liễu về rồi đi à? Lại đây bà xem nào? Bà nội vẫn hiền hậu như ngày nào dáng người nhỏ nhắn, gầy gò nhưng ánh mắt sáng và ấm áp. Liễu nhào vào lòng bà nội nước mắt cô bỗng rưng rưng. Cô thấy mình như đứa trẻ năm nào được trở che trong vòng tay thân thuộc. Những ngày ở quê nội, liệu như được sống lại một phần tuổi thơ, buổi sáng cô ra vườn hái rau, tưới mấy luống cà, mà bà chồng chưa về ngồi quạt cho bà ngủ, nghe tiếng ve râm gian trên tán bưởi, lòng cô trở thấy bình yên đến lạ. Bao nhiêu sóng gió của quãng đời vừa qua dẫn như lắng lại giữa không gian mộc mạc, hiền hòa của làng quê. Càng sống chậm, Liễu càng có thời gian soi lại mình. Mỗi khi nhìn bà nội, đang lặng lẽ lần chàng hạn, đôi môi mấp máy khấn phật, cô lại thấy lòng mình co thắt. Có lẽ đã lâu lắm rồi, cô quên mất thế nào là thanh thản, thế nào là thiện lương. Đêm ấy nằm nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói, Liễu bỗng thấy hổ thẹn. Cô nghĩ đến ông Cương, người từng khiến cuộc đời của cô rẽ sang một ngả tối. Sự sai đắm đuông chiều của ông với một cô gái trẻ như cô xét đến cùng cũng là một phần lỗi của cả hai. Cô từng tin đó là tình yêu nhưng bây giờ nhìn lại cô thấy đó chỉ là sự yếu đuối và sai lầm. Cuối cùng cô dùng mình khi nhớ đến Đức Thành. Anh trong sáng chân thành lại vô tình trở thành người gánh chịu nghiệp chướng do chính cha mình và cô tạo nên. Nghĩ đến đó nước mắt của cô trào ra nóng hồi. Cô thấy đau lắm. Và đây rõ ràng là luật nhân quả đang vận hành một cách nghiệt ngã. Người gieo nhân sai, sớm muộn gì cũng phải nhận lấy quả khổ. Từ hôm ấy, Liễu xin bà nội cho theo lên chùa gần nhà tụng kinh quét lá sân chùa nghe tiếng mõ tiếng chuông. dưới mái chùa rêu phong, cô tìm lại được sự an yên mà bấy lâu nay đánh mất. Mỗi lần quỳ xuống chắp tay trước tượng Phật liễu thì thầm trong lòng xin cho con biết lỗi lầm và có đủ can đảm để sống lại một đời thiện lương thời gian trôi tâm hồn của cô dần trong trèo hơn ánh mắt thôi đượm buồn nét mặt hiền hòa như hạt sương sớm trên cánh đồng lúa quê người ta bảo mùa hạn năm ấy cô giáo liễu về quê hiền như nắng nhẹ như gió đồng như một cánh chim lạc đã tìm thấy đường trở về Ở nơi phố, ông Cương sau lần nói chuyện thẳng thắn với bà Vân, mẹ của Liễu, cũng không còn tìm cách liên lạc nữa. Có lẽ trong lòng ông cũng hiểu những gì đã qua là một sai lầm không thể nào cứu vãn. Ông trọn im lặng, lùi lại để mọi chuyện chìm dần trong quyên lãng. Dẫu đôi khi vẫn thoáng đâu đó bóng dáng của người con gái ấy trong trí nhớ của ông, ông cũng chỉ biết thở dài. Mọi sự xem như đã hết duyên. Và vì vậy trong khi thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt, ở nơi làng quê yên ả ấy, Thúy Liễu tìm lại được một chút bình an cho tâm hồn. Bình an mà bao nhiêu lâu rồi, cô đã đánh mất. Lúc Đức Thành quỳ xuống, nước mắt giàn ruộ, đôi vai run lên bần bật. Cậu văn này mẹ, hãy đứng ra tác hợp cho mình, được cưới Thúy Liễu. Nhưng bà Hương chỉ lặng người nhìn con trai, đôi mắt đẫm buồn mà không thể nào thốt nên lời. Bà thương con, nhưng bà cũng hiểu rằng giữa cậu và cô gái ấy là một mối dối ren không dễ gì gỡ được. Mọi lời can ngăn dỗ dành của bà như gió thoảng bên tai chỉ khiến cho cậu càng thêm tuyệt vọng. Khi mọi cánh cửa đều khép lại, cậu liều mình dù, Thúy Liễu bỏ trốn. Cậu mơ về một nơi xa, nơi không ai biết đến hai người, nơi họ có thể bắt đầu lại cuộc sống, chỉ cần có nhau. Nhưng Thúy Liễu dù yêu, vẫn rụt rẻ sợ hãi. Cô khóc rồi từ chối. Cô nói rằng cô không thể nào bỏ bố mẹ, bỏ công việc, bỏ lại tất cả phía sau để đi vào chốn vô định. Niềm tin trong Thành sụp đổ, cậu thấy mọi thứ quanh mình như bức tường dày đặc, không có lối thoát. Đêm đấy trong căn phòng tối, Thành ngồi nhìn chiếc ba lô cũ, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi. Cậu hiểu rằng mình không thể nào sống mãi trong căn nhà ngột ngạt này. Nơi có người cha quyền uy cố chấp Và người mẹ hiền lành nhưng đầy bất lực Phải đi thôi Thành tự nhủ Ở nơi nào đó xa lắm Có lẽ cậu sẽ làm lại được cuộc đời Không ai biết cậu là con của ai Không ai nhắc đến chuyện cũ Cậu gom hết số tiền mình tích cóp được Khi đi làm thêm Nhưng nhìn vào số tiền ít ỏi trong tay Thành biết mình chẳng thể nào trụ được lâu Nghĩ đến bọc tiền mẹ từng cất để xin việc cho mình Cậu đứng lặng hồi lâu, rồi run run mờ tủ Trong lòng cậu xấy lên một cảm giác tội lỗi, nhưng tuyệt vọng đã khiến cho cậu đánh liều. Thành để lại mảnh giấy viết vội vàng, vài dòng chữ nguệch ngoạc. Con xin lỗi bố mẹ, con mượn tạm số tiền này đi lập nghiệp. Khi nào thành công, con sẽ báo tin. Chữ viết tranh vanh loang vết nước mắt, cậu gấp tờ giấy lại, đặt ngay ngắn vào chỗ bọc tiền, thả lấy đi. Sôi khép cửa ra đi giữa đêm khuya tĩnh lặng. Sáng hôm sau bà Hương không thấy con dậy ăn sáng, ban đầu bà nghĩ Thành lại sang nhà bạn chơi, nhưng đến trưa vẫn không thấy bóng dáng con trai đâu, bà bắt đầu lo lắng, gọi điện cho từng người bạn thân của thành, ai cũng lắc đầu. Càng tìm lòng bà càng như có lửa đốt. Đến khi vào buồng của con, thấy cánh tủ mở hé, bọc tiền mất và mảnh giấy nằm đó, bà khuỵ cả người đôi chân dường như không còn đứng vững. Bà Hương nắm chặt tờ giấy run rẩy trong tay, nước mắt trào ra không kìm được, cảm giác trống rỗng đau nhói lan khắp lồng ngực. Người mẹ như bị rút mất linh hồn, bà gọi chồng giọng nghẹn lại, không nói nên lời, chỉ đưa tờ giấy cho ông Cương xem. Sau khi xem xong, ông Cương cũng sững sờ, nhưng phản ứng đầu tiên của ông vẫn là tức giận, ông cho rằng con trai nông nổi dại dột làm điều xấu hổ còn bà Hương thì chỉ biết khóc lòng dối như tơ vò ngày hôm ấy bà đi khắp họ hàng bạn bè hỏi thăm, tìm tin tức của con không ai biết những ngày sau bà đến công an trình báo mỗi lần nghe tiếng bước chân trước cổng bà lại giật mình tưởng con về mỗi đêm bà đều ra hiên ngồi đến khuya nhìn con đường tối thầm mong thấy bóng dáng quen thuộc nhưng hoàn toàn không thấy Một năm trôi qua, rồi 2 năm, và 3 năm trôi qua, tin tức về Thành vẫn bật vô âm tín. Bao nhiêu đơn từ, bao nhiêu cuộc hỏi han, tất cả chỉ nhận lại những cái lắc đầu vô vọng. Mỗi lần nghe tin đâu đó có người bị nạn bị bắt, hay trôi dạt làm thuê xứ người, bà lại nửa đêm giật mình, tim bà đập thình thịch. Bà sợ nhất là một ngày nào đó, người ta mang về cho bà một tin dữ. Từ ngày thành bỏ đi, mái tóc của bà Hương Bạc đi trông thấy bà sống trong nỗi dây dứt triển miên trong hàng ngàn già thiết ám ảnh. Có phải vì bà mà con trai bà bỏ đi? Có phải vì sự cứng rắn của chồng mà con trai bà tuyệt vọng? Hay vì cô gái kia mà nó quyết đoạn tình, đoạn nghĩa? Bà không dám nghĩ đến, chỉ biết ngày nào cũng thắp nén Hương, khấn trời khấn Phật. Điện là con còn sống, thì dù có ở đâu, con làm gì, mẹ cũng tha thứ tất cả cho con. Nhưng trong sâu thầm, nỗi sợ vẫn gặm nhấm tâm hồn của bà, sợ con mình lang thang đói khát, sợ con mình lầm đường xa ngã. Từng đêm bà lại mở tù, lấy tờ giấy cũ, đã ố vàng ra đọc. Mỗi nét chữ nguệt ngoạc của con là một nhát dao cứa vào trái tim của người làm mẹ. Từ sau biến cố gia đình, ông Cương như già đi trước tuổi, dù ngoài mặt vẫn nghiêm nghị chỉn chu trong từng buổi họp từng phiên tòa, nhưng trong lòng ông không giấu nổi những đêm chẳng chọc và ân hận. Có lẽ tận sâu thẳm, ông cũng biết mình, đẩy con trai rời khỏi mái nhà bằng chính sự cố chấp và danh dự của bản thân. Nội nhớ thường con âm ỉ như ngọn lửa trong lò, không tắt được, càng giấu càng say dứt Ông lao vào công việc như một cách trốn chạy chính mình. Họp hành triển miên, đi công tác xử án ở các tỉnh xa. Ngày nào cũng kín lịch, đêm về đến nhà lặng lẽ, nhìn gian phòng đề trống của con trai, đôi mắt của ông ánh lên niềm ân hận, khó nói thành lời. Thế rồi vào một buổi sáng, khi ông đang đi công tác ở miền Trung, bà Hương nhận được một tin bất ngờ. Thành nó đang làm, ở ngành dầu khí dưới Vũng Tàu đấy tin ấy đến từ người chị họ bên ngoài có chồng công tác trong ngành dầu khí bà Hương vừa nghe xong lập tức bùn rùn cả người niềm vui xen lẫn nỗi nghẹn ngào trào dâng trong lòng của bà khiến bà không cầm được nước mắt bà vội vàng gọi điện báo cho chồng nhưng ông đang trong những ngày xử án căng thẳng không thể nào rời phiên tòa ông chỉ dặn bà bà đi đi gặp được con phải báo cho tôi yên lòng Bà Hương gật đầu Lòng rộn ràng như sắp đi tìm báu vật Mà bà đã đánh mất chuyến xe từ Thái Bình đi Hà Nội Từ Hà Nội đi Vũng Tàu dài đẳng đẵng Nhưng đối với bà Hương Từng phút từng giây đều chăn chứa hy vọng Suốt dọc đường bà cứ nghĩ về con Nhớ dáng đi nhanh nhẹn của nó Nhớ nụ cười hiền lành Mà lâu lắm rồi bà không còn thấy Bà mang theo chiếc áo sơ mi trắng Mà thành từng thích Định bụng nếu gặp được con Bà sẽ trao lại Như gửi gắm cả tình yêu thương Và niềm tha thứ của cha mẹ Đến nơi Nhờ người quen tốt bụng giúp đỡ Bà tìm đến khu tập thể Của công nhân dầu khí gần càng Người ta nói Anh Thành hôm nay đi ca Đang ngoài tàu khoan Thì là bà kiên nhẫn ở lại Mấy ngày liền chờ đợi con về Mỗi một buổi chiều ra bến Nhìn những con tàu cập bờ Lòng bà hồi hộp lắm Mong một sáng người quen xuất hiện trước mặt bà. Thế rồi khoảnh khắc mong đợi cũng đến. Trong ánh chiều muộn pha sắc cam rực rỡ của biển, một con tàu chậm rãi tiến vào bờ. Trên mũi tàu một người thanh niên mặc đồng phục xanh đứng vẫy tay với đồng nghiệp. Ánh mắt bà hương vỗng nhòa đi. Bà nhận ra con mình. Thành, vẫn gương mặt ấy, nhưng dám nắng và rắn giỏi hơn xưa. Bà không chờ đợi thêm được nữa, bà chạy ảo ra bến và gọi tên con. Thành ơi! Thành ơi! Mẹ đây! Người thanh niên quay lại, lặng đi trong giây lát. Khi nhận ra mẹ, Thành lao xuống chạy về phía bà, hai mẹ còn ôm chầm lấy nhau, chẳng nói nên lời. Bà Hương vừa khóc vừa cười, nước mắt của bà hòa vào gió biển mặn mòi. Thành đưa mắt nhìn mẹ bằng hoàng và xúc động. Anh không ngờ mẹ lại vào tận đây để tìm mình. Mẹ gầy đi tóc bạc thêm nhưng trong mắt của cậu bà vẫn hiền hậu và đẹp như ngày nào. Anh nghẹn ngào. Sao mẹ biết con ở đây mà tìm? Con dù ở đâu mẹ cũng tìm ra được. Bà Hương chỉ cười nước mắt vẫn dương dương ôm chầm lấy con. Hai mẹ con ngồi bên bờ biển suốt cả buổi chiều hôm ấy Bà Hương nghe con kể chuyện công việc ngoài khơi những ngày nắng gió gian nan mà lòng bà lại dâng lên điểm biết ơn với cuộc đời. Con trai bà đã tự đứng vững biết lao động, biết làm lại từ đầu. Buổi tối đó Thánh dẫn mẹ về khu tập thể công nhân căn phòng nhỏ giản dị, gọn gàng khiến cho bà Hương xúc động đến nghẹn lời. Bà chắp tay thầm tạ ơn trời Phật đã dẫn lối cho con mình cho nó một công việc tử tế một con đường để làm lại cuộc đời bà nhìn con lòng dâng tràn niềm tự hào và an yên sau những năm tháng bão rông giờ đây gia đình của bà con gái thì đã có công việc ổn định lập gia đình và sinh sống trên Hà Nội cuộc sống của nó xem ra cũng tạm yên ấm chồng làm cơ quan nhà nước còn nó làm kế toán cho một công ty tư nhân thi thoảng bà Hương lại lên thăm con chồng cháu ngoại vài tuần rồi lại về quê. Còn cậu con trai đã về thăm nhà, sau đó vào vũng tàu làm việc trong ngành dầu khí. Công việc vững vàng, thu nhập khá. Bà Hương nhìn con cái mỗi người một nơi, mà lòng nhẹ nhõm, thấy mình cũng chút được phần nào gánh nặng. Gia đình tưởng như đã đi qua những dông bão. Còn ông Cương vẫn vững vàng ngồi vị trí tránh án tòa án nhân dân thành phố. Sòng nói của ông trong các buổi họp, hội nghị vẫn đĩnh đạc, tác phong vẫn uy nghị sáng vẻ của một người từng trải điềm tĩnh và có quyền lực với chức vị ấy người ta vừa kính nề vừa e rẻ còn bà Hương thì lui về phía sau chọn cuộc sống giản dị ngày ngày quanh quẩn với vườn sau mấy luống hoa vài con gà con vịt mỗi sáng bà dậy sớm tưới nước nhổ cỏ đôi khi ngầng đầu ngắm nắng sớm xài trên mái nhà nghe tiếng chim hót mà lòng cảm thấy bình yên Bà vẫn nghĩ rằng sau cố vấp ngã năm nào, chuyện tình cảm mờ ám của ông Cương với cô gái trẻ, chắc là chồng mình cũng nhận ra sai lầm rồi. Ông thay đổi để hướng thiện hơn, bà tin rằng thời gian sẽ gột rửa tất cả, và con người ai rồi cũng có lúc muốn quay về với những giá trị lương thiện ban đầu. Được vài năm đó, cuộc sống tưởng như thực sự yên ổn, bà Hương nhìn đâu cũng thấy an lành, Ông chồng đi làm đều con cái yên bề, bản thân bà cũng không còn phải lo cơm áo giống như trước. Những ngày lễ Tết người ta biếu xén, mang đến nhà đủ thứ. Khi thì cân giò chả lúc thì chai rượu, phong bì quà bánh. Bà không hỏi cũng không phản đối. Bà chỉ tự nhủ, chắc họ quý trọng chồng mình nên mới tặng quà thôi. Bà cũng như lẽ thường trong đời sống công chức. Ông Cương vẫn điềm nhiên, không tỏ về gì khác lạ. Chỉ cười nhạt và nói Toàn là quà người ta cảm ơn Chẳng đáng bao nhiêu đâu Đối với bà mọi thứ có vẻ như đã bình thường trở lại Nhưng hóa ra cái bình yên mà bà đang cảm nhận Chỉ là sự bình yên giả tạo Một lớp vỏ bọc mỏng manh Che đậy cơn sóng ngầm Đang cuộn chảy bên dưới Mãi đến vài năm sau Khi mọi chuyện bung bét Như một chiếc u nhọt đến ngày mưng mủ Vỡ toan Bà Hương cùng các con mới biết, ông Cương, một người đàn ông mẫu mực của gia đình, một vị tránh án oai nghiêm, đã làm những gì? Đầu tiên là những đồn đoán. Lan ở trong xóm, rồi một vài đương sự toàn là đàn ông tìm đến tận nhà ông Cương trời bới đe dọa và gây sự. Bà Hương sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nghĩ đơn giản rằng họ bức xúc bởi vì không được giải quyết công bằng nên mới hành xử quá khích nhưng rồi mọi chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. Một người đàn ông trung niên đã đến gây sự mấy lần. Có lần ông Cương ở nhà, ông ấy đã nổi nóng, lấy cả chậu nước bẩn hắt thẳng vào mặt của người ta. Cả xóm kéo đến xem bàn tán ẩm ý. Bà Hương chỉ biết đứng chết chân, tay run dẩy, bà không hiểu chuyện gì đang diễn ra với gia đình mình. Đỉnh điểm là một hôm, ông Cương trong cơn tức giận, hoặc có lẽ vì muốn bịt miệng người ta, Ông ấy đã hô hoán đám thanh niên du đãng gần nhà Vốn là đám mà ông vẫn lén thuê Làm mấy việc vặt Đến sàn mặt Người đàn ông kia Và hậu quả là người đàn ông kia Phải nhập viện với thương tích đầy mình Từ đó công an vào cuộc Họ đến tận nhà lấy lời khai Điềm phong một số giấy tờ Rồi xe cơ quan nối đuôi nhau ra vào Báo chí địa phương nhanh chóng nắm được tin Và chẳng bao lâu Những bài báo lớn xuất hiện trên mặt báo với những dòng tít. Vụ án tình tiền chấn động trong ngành tư pháp thành phố. Ông chánh án quyền lực bị tố nhận hối lộ bao che sai phạm. Rồi báo công an pháp luật báo người lao động thì nhau đăng tin, những chiếc xe đạp chờ báo sáng sớm luồn qua từng ngõ nhỏ, từng con phố. Chiếc loa phường thì oang oang phát lại tin tức, giọng đọc sang sảng vang lên giữa trưa. Vụ án liên quan đến ông Tránh Án Cương Người từng được coi là gương mẫu trong ngày Đang gây xôn xao dư luận Bà Hương ngồi chết lặng Mỗi tiếng loa văng lên Như một nhát dao cớ vào trái tim của bà Những người hàng xóm vốn trước nay Vẫn ngưỡng mộ gia đình của bà Nay xỉ xào bàn tán Người thương kẻ hại Kẻ mỉa mai Hai đứa con ở Hà Nội và Vũng Tàu Gọi điện về dồn rập Giọng đầy lo lắng Mẹ ơi có thật thế không ạ Bà đang khắp nơi rồi, mẹ nói đi, chuyện của bố là sao à mẹ? Bà Hương chỉ biết lặng người, nước mắt tứa ra. Bà nỗ hết ruột gan, đầu óc quay cuồng, không biết bắt đầu từ đâu để trả lời các con. Mọi việc từ bên ngoài rồi đến như cơn bão, bà chỉ còn biết im lặng chịu được. Thế nhưng dù dối bời đến đâu, bà vẫn không dám hỏi chồng. Ông Cương mỗi ngày về nhà, đều trong bộ dạng mệt mỏi, nét mặt căng thẳng, đôi mắt sâu hắm. Ánh nhìn nặng nề, khó đâm đâm Bà chỉ biết nấu những món ông thích Dọn cơm sẵn Nói những chuyện vu vơ không liên quan Như chuyện rau ngoài chợ đắt Chuyện mưa gió làm đồ dàn mướp Bà hiểu lòng ông đang cuộn sống Chỉ cần một câu sơ xuất Ông chắc chắn Sẽ nổi điên Mà chút giận lên bà Căn nhà vốn từng ấm cúng Bây giờ nặng nề như có khói u ám quẩn quanh Tiếng mũi vo ve giữa đêm còn khiến cho bà giật mình. Bà gương cảm thấy như mình đang sống trong cơn ác mộng mà không biết bao giờ mới tỉnh. Tờ báo pháp luật ra số sáng hôm ấy đã khiến cả thành phố nhỏ xôn xao. Ngày tràng nhất, dòng tiết đậm in nghiêng như một cú đánh thẳng vào thanh danh của người từng được xem là biểu tượng công minh. Tránh án Tòa án Nhân dân thành phố ông Nguyễn Kim Cương bị tố có sai phạm trong công tác quản lý và đời sống cá nhân. Nội dung bài báo trình bày tỉ mì, từng chi tiết, từng nhân chứng, khiến ai đọc vào cũng bán tín bán nghi. Bài viết nêu rõ. Ông Cương đã để tình trạng cán bộ cấp dưới buông lòng kỷ luật, thậm chí có người đánh bài ngay trong giờ làm việc. Một số cán bộ bị phát hiện cá độ bóng đá, thua đến mức phải cắm cả chiếc xe The Ram của công ty. Việc phân công sắp xếp nhân sự trong nội bộ tòa án không theo quy định, mà tùy vào ý thích cá nhân của ông tranh án. Người nào được lòng thì được cất nhắc, Người nào trái ý, lập tức bị chuyển đi nơi khác. phóng viên còn khéo léo, gài thêm chi tiết khiến dư luận dậy sóng. Ông Cương có mối quan hệ thân thiết bất thường với bà Minh, phó tranh án, tòa án, thành phố. Theo bài báo, một số nhân viên cho biết, tại cơ quan chỉ có hai phòng được lắp điện thoại bàn, một phòng của ông Cương và một phòng của bà Minh. Mỗi khi cả hai cùng đi công tác, Toàn bộ cán bộ cấp dưới đều không thể nào liên hệ, các đơn vị khác muốn gọi điện trao đổi công việc cũng đành chịu. Một sự sắp đặt kỳ lạ khiến nhiều người đặt câu hỏi, tại sao chỉ hai phòng ấy mới có điện thoại? Báo còn kể. Cán bộ trong tòa thường thấy ông Cương và bà Minh đi cùng nhau suốt ngày, họp hành đi cơ sở đi dự hội nghị hay đi công tác đột xuất, hai người cũng như hình với bóng. Khi bị cơ quan điều tra nội bộ yêu cầu giải trình hai người đều trả lời một cách khôn khéo Đó là chúng tôi chỉ đi làm vì công việc Là lãnh đạo chủ chốt việc cùng họp dự án bàn tán trao đổi nghiệp vụ là điều đương nhiên Tác giả bài báo còn không quên thêm một chi tiết khiến cho người đọc phải nhíu mày Có nhiều buổi tối tại trụ sở tòa án đèn phòng của ông Tránh và bà Phó vẫn sáng đến khuya Khi được hỏi, họ giải thích rằng Có những vụ án phức tạp cần xem xét kỹ hồ sơ, phải cùng nhau bàn bạc đến tận đêm khuya, cửa phòng đóng kín bởi vì mùa đông gió lùa. Nhìn những dòng chữ tưởng chừng như vô thường vô phạt ấy, lại như những mũi kim đâm sâu vào uy tín và hình ảnh của ông Cương. Một người từng được ca ngợi là nghiêm minh đạo mạo, bây giờ bỗng bị miêu tả như một kẻ lạm quyền, xùê xoa và vướng vào tai tiếng, tình cảm, nơi công sở. Sư luận trong ngành pháp luật dạy sóng Các cán bộ cũ Người từng làm việc với ông Cương Mỗi người một lời Kẻ tin người nghi Có người lắc đầu tiếc nuối Ở quán cà phê đầu phố Bàn nào cũng dâm gian chuyện tờ báo sáng nay Còn trong cơ quan Không khí nặng nề Như có bão sắp kéo đến Sáng hôm ấy khi mới bước chân vào cơ quan Ông Cương đã thấy không khí khác lạ Mọi ánh mắt đều hướng về ông Có cái nhìn tò mò, có cái nhìn làng tránh, có người cúi gầm mặt xuống khi chạm phải ánh nhìn của ông. Trên bàn làm việc, tờ báo pháp luật gấp lại ngay ngắn như có ai đó cố tình để sẵn. Trang đầu tiết bài viết về chính ông, đập vào mắt của ông. Từng dòng chữ như đang dỉ máu. Ông cầm tờ báo lên đọc một lượt rồi đọc lại một lần nữa. Khuôn mặt ông tái đi, đôi môi mím chặt, những ngón tay run run. Không phải vì sợ hãi, Mà là vì tức giận. Ai? Ai dám làm chuyện này chứ? Suốt cả buổi sáng chẳng ai dám bước vào phòng của ông. Cửa thì đóng kín, chỉ nghe tiếng chơn đi đi lại lại, tiếng bật lửa và mùi thuốc lá nồng đậm lan ra ngoài hành lang. Mãi đến gần trưa, ông Cương mới gọi thư ký riêng vào, dòng ông khàn đặc. Gọi cho tôi bên sở tư pháp. Hỏi xem ai ký giấy phép cho cái tờ báo ấy. Rồi cho tôi danh sách những người trong cơ quan từng bị kỷ luật. Tôi muốn biết có ai từng bất mãn tung tin ra ngoài. Thư ký cúi đầu không dám nói rằng sáng nay bên ủy ban tỉnh đã chỉ đạo thanh tran nội bộ, yêu cầu tòa án làm báo cáo giải trình gấp. Tiền đó lan nhanh như đốm lửa gặp cỏ khô. Chiều hôm ấy, một cuộc họp khẩn được triệu tập, toàn thể cán bộ có mặt, không khí nặng chữ. Bà Minh phó tránh án ngồi bên cạnh, sắc mặt bình thản nhưng đôi bàn tay đặt trên bàn lại run nhẹ. Khi bí thư chi bộ đọc nội dung bài báo, cả phòng im phăng phắc. Ông Cương đứng dậy, giọng trầm và đanh lại. Tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây, và tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng tôi khẳng định, những thông tin kia là xuyên tạc, là mưu đồ hạ uy tín lãnh đạo ngành tòa án. Tôi chưa từng dung túng cho ai đánh bài trong giờ, càng không có chuyện cá độ hay sắp xếp nhân sự vì tư lợi. Về chuyện cá nhân của tôi, tôi và đồng chí Minh làm việc với nhau nhiều vì đặc thù công tác. Ai từng làm nghề này đều hiểu. Khi xử những vụ án phức tạp, chúng tôi phải bàn bạc thâu đêm suốt sáng. Nếu chỉ vì vậy mà bị quy chụp thì quả thật tôi không biết phải giải thích thế nào cho vừa lòng thiên hạ. Nói rứt lời, ông ngồi xuống, lặng im. Hai vai trùng xuống thấy rõ. Không khí trong phòng đặc quánh. Một vài cán bộ lớn tuổi khẽ thở dài. Họ biết dù lời ông có thật đến đâu thì khi một bài báo đã bị tung ra dư luận sẽ không bao giờ trả lại cho ông sự trong sạch. Buổi tối hôm ấy trong phòng khách rộng rãi sáng đèn nhưng lạnh đến lạ thường trên bàn ăn phần cơm của ông tránh vẫn được bà Cương đậy lại cẩn thận như mọi lần mỗi khi ông về muộn. Tờ báo pháp luật sáng nay Người biêu điện đi xe đạm giao bán, quảng cáo ở bên ngoài ngõ. Nghe người ta nói có tên chồng mình trong đấy. Bà Hương giật mình, vội nhờ đứa cháu nhỏ hàng xóm, chạy ra mua rút. Bà chỉ định xem qua cho biết, rồi sẽ cất đi. Nhưng chưa kịp giấu, thì ông Cương đã về. Vừa bước vào nhà, trông thấy tờ báo đặt ngay trên bàn. Ông sững lại. Khuôn mặt ông hơi tái, ánh mắt thoáng tối đi. Bà Hương đứng lặng tay khẽ run. Ông nhìn thẳng vào tờ báo, rồi nói với bà. Họ muốn hạ tôi đấy. Cái ghế này, không phải ai cũng muốn tôi ngồi mãi đâu bà. Bà đừng có tin. Bà Hương cũng không nói gì, nhưng trong lòng dối bời, bà không hiểu hết những chuyện ở cơ quan, cũng chẳng quan tâm đến việc quản lý nhân viên hay ai tố cáo ai. Điều bà chú ý nhất trong tờ báo ấy là dòng chữ nói về mối quan hệ giữa chồng mình và bà Minh phó tránh án bà Hương biết rõ bà Minh một người đàn bà đẹp thông minh thành đạt trong công việc và cuộc sống những dịp lễ Tết bà Minh thường đi cùng chồng đến chơi nhà ông Cương chồng bà Minh làm biên ngân hàng hiền lành và lịch lãm nhỏ tuổi hơn ông Cương vài năm thi thoảng bà Hương còn mời vợ chồng họ ở lại dùng bữa khi ấy bà Minh thường tấm tắc khen bà Hương khéo léo chu Toàn nói rằng ông Cương có người vợ như bà Là Phúc Đức Ông Cường chỉ cười Còn bà Hương thì thấy lòng mình rất vui Bà tự hào vì được người ta hiểu Và trân trọng những hy sinh thầm lặng của mình Bà vẫn tin rằng Giữa chồng mình và bà Minh Chỉ là quan hệ đồng nghiệp Cùng công tác cùng bàn việc chuyên môn Bà chưa bao giờ nghi ngờ Nhưng giờ đây Đọc những dòng trên báo Bà như người bị ai đó tạt gáo nước lạnh vào mặt Từng câu từng chữ như lưỡi dao cứ vào tim của bà bà bàng hoàng nhận ra có lẽ chính chồng mình người bà bao nhiêu năm nay hết lần này đến lần khác bà bỏ qua để tin tưởng hết lòng vun vén và hy sinh đã bước qua giới hạn ông đã ngưỡng mộ bà Minh người đàn bà mới hấp dẫn, có học có tài và rồi bị cuốn vào dùng chính công việc để làm chiếc cầu nối đưa bà ấy vào một chiếc bẫy đó chính là chiếc bẫy tình do ông răng sẵn Còn bà Minh có lẽ cũng chẳng kịp nhận ra mình đã xa vào lưới của một người đàn ông từng trải có quyền, có địa vị biết cách chiều chuộng và khuất phục trái tim đàn bà Cả hai đều khéo léo chia đậy chồng mình và những người khác vì cớ đặc thù công việc mà ông vẫn thường nói Giờ đây nhìn lại bà Hương mới hiểu suốt bao năm qua Mình chỉ là người vợ đứng sau tấm bình phong một người đàn bà lo toan vun vén để ông có thể yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Nhưng ông đâu chỉ phấn đấu cho danh vị mà còn phấn đấu luôn cho cả cái thói trăng hoa, cái sĩ diện đàn ông ham chinh phục thích cái cảm giác được ngưỡng mộ. nước mặt của bà trào ra nghẹn ngào mà không dám khóc thành tiếng. Bà biết sóng gió thực sự đã ập đến không chỉ trong công việc của chồng bà còn trong chính cuộc đời làm vợ của bà. Ông Cương bước vào phòng làm việc khép cửa lại, căn phòng đầy hồ sơ, văn bản bằng khen treo kín tường, nhưng giờ đây tất cả như đủ ập xuống, đèn lặng lên vai ông. Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt mệt mỏi, trên bàn tờ báo pháp luật được mở sẵn, dòng tiết in đậm về chính ông như một bàn cáo chạc. Ông lặng lẽ ngồi xuống, hai tay nắm chặt, bao năm trước chàng sinh viên cương từng vào học luật với một lý tưởng giản dị phải làm người như bao công cầm cán cân công lý xử cho dân được lẽ công bằng thuở ấy ông từng tin rằng chỉ cần có chí có tâm thì sẽ giữ gìn được sự trong sạch của nghề nhưng rồi năm tháng qua đi khi chức vụ lên dần khi người ta bắt đầu nề bắt đầu khen bắt đầu nhờ vả cái ranh giới giữa đúng và sai trong lòng ông mờ dần đi lúc nào mà ông chẳng hay biết ông đã từng xử nhiều vụ án lớn từng được ca ngợi là người cứng rắn công tâm nhưng ít ai biết phía sau dáng vẻ uy nghiêm ấy ông đã bắt đầu cho phép mình những linh hoạt, những ngoại lệ chỉ cần đổi lấy lợi ích quan hệ hay đơn giản là cảm giác được nề trọng được chiều chuộc và cái từ linh hoạt ấy con người ông bắt đầu trượt dài tình cảm với bà Minh phó tránh án ban đầu chỉ là sự đồng cảm nghề nghiệp rồi thành những buổi tâm sự ngoài giờ những tin nhắn khuya những chuyến công tác song hành tất cả bắt đầu như một sai lầm nhỏ nhưng với người nắm cắn cân công lý sai lầm ấy chính là viết nứt đầu tiên trong bức tường đạo đức giờ đây khi cơn bão dư luận ập đến ông mới nhận ra hòa ra không có bản án nào khắc nghiệt bằng bản án dành cho chính mình từ người đại diện cho pháp luật Ông lại trở thành kẻ lợi dụng pháp luật Để bao che để mưu cầu Để thỏa mãn thói trăng hoa của bản thân Cái lý tưởng bao công ngày xưa Giờ chỉ còn là hình bóng Xa mờ trong ký ức Khỏi thuốc bay mờ căn phòng Ông nhìn tờ báo lần nữa Từng chữ từng chữ Như nhấn mạnh vào lòng tự trọng Đang giản nứt Tránh án cương Bị tố lợi dụng chức quyền dung túng cấp dưới Có quan hệ tình cảm với cấp phó Ông bật cười Tiếng cười khô khốc nghẹn lại nơi cuốn họng Bao nhiêu năm cầm cân nầy mực Giờ đến lượt mình bị đời cân đo Cán cân ấy ông tưởng mình giữ được Nhưng thật ra Đã nghiêng về phía dục vọng Và tham vọng từ lâu Ngoài phòng khách bà Hương vẫn ngồi lặng Ánh đèn hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt Bà không hiểu vì sao Một người từng hết lòng vì nghề Như ông lại trở nên như thế Có lẽ đó chính là án tình, thứ án không có tòa nào xử, nhưng lại có sức kết tội, mạnh hơn bất cứ bản án nào trên cuộc đời này. Sau bài báo đầu tiên, những tưởng dư luận rồi sẽ lắng xuống theo thời gian, nhưng không. Như có ai đó khơi ngòi, hàng loạt đơn tố cáo ông Cương bỗng ùn ùn kéo đến. Những lá đơn cũ tưởng như bị vùi sâu trong ngăn tủ khiếu nại, giờ đồng loạt được khui lại kèm theo nhiều sự việc mới khiến cơ quan chức năng phải giật mình. Các số báo pháp luật và nguyệt san công lý và đời sống nối tiếp nhau đăng tải, phanh phui từng màng khuất trong quá trình công tác của vị tránh án từng một thời được xem là bao công của tỉnh. Người ta bắt đầu nhận ra một điểm lạ lùng. Hầu như mọi vụ án ly hôn có yếu tố, phái yếu có nhan sắc đều do chính ông Cương Đích Thân Thụ Lý. Dù tòa có nhiều thẩm phán khác ông vẫn thường tìm cách xin xử hoặc là chuyển hồ sơ về cho mình với lý do nghe rất hợp lý. Vụ này phức tạp, cần kinh nghiệm của một lãnh đạo. Nhưng dần dần qua các lời tố cáo, người ta mới biết kinh nghiệm mà ông áp dụng không chỉ nằm trong quy định tố tụng mà còn là kinh nghiệm riêng trong việc lợi dụng quyền lợi và lòng tin của những người phụ nữ yếu thế. Ban đầu ông thường lấy lý do hướng dẫn hồ sơ thủ tục để hẹn gặp riêng đương sự. Những cô vợ trẻ vừa ly hôn, vừa khủng hoàng, không nơi nương tựa. Ông hẹn họ tại quán cà phê, rồi dần truyền sang những buổi làm việc kín, trong khách sạn. Ở đó, sau khi đóng vai người cảm thông an ủi, ông trượt dài vào vai kẻ chiếm đoạt. Người ta đồn rằng trong những căn phòng ấy, ông tránh không chỉ hướng dẫn thủ tục ly hôn, mà còn hướng dẫn luôn cả chuyện tình dục. Sau khi thỏa mãn, ông lại quay ra vòi vĩnh tiền cảm ơn, gọi đó là bồi dưỡng, cho quyền quyết định của người cầm cán cân công lý. Một số chị em sau khi bị dụ dỗ khống chế, rơi vào cảnh giờ khóc giờ cười, nửa muốn im lặng cho xong, nửa muốn kêu cứu, cứu, nhưng lại sợ mang tiếng. Phần lớn vì thân phận hèn yếu, thế mỏng, họ đành nuốt nước mắt mà xuôi tay. Nhưng cũng có người vì quá uất ức, đã dám phản kháng và rồi phải chịu đòn thù, ngấm ngầm ngấm ngầm từ vị tránh án đầy quyền lực. Có người bị xử ép trong bản án, có người bị bôi nhỏ danh dự, có người bỗng mất việc làm chỉ sau một công văn kiểm tra lại lý lịch. Tác giả bài báo, tránh án án tình, sau đó đã cho đăng mầu chuyện, nếu dẫn chứng điển hình, dù tên các nhân vật được ghi tắt. Chị Hát, một người phụ nữ trẻ mới ngoài 30, Lý hôn vì chồng ngoại tình Chị N công nhân bị chồng hành hạ Tìm đến tòa mong được giải thoát Cả hai đều là những nạn nhân điển hình Trong tay Ông tránh án Nguyệt san tháng ấy khi phát hành Đã gây nên một cơn chấn động chưa từng có Người dân khắp thành phố xôn xao bàn tán Quán nước cổng chợ Thậm chí cả trong các cơ quan công quyền Đầu đầu cũng nghe nhắc đến cái tên Tránh án cương Và cụm từ án tình do người không mua được báo chính thức, đã đổ xô đi tìm bản photo chép lại bài viết, truyền tay nhau đọc như một tài liệu nóng bỏng. Có người giấu kỹ trong ngăn bàn, có người gấp gọn mang về nhà đọc lén. Dư luận sôi sục như thể một quả bom vừa nổ giữa thành phố vốn ngày thường yên ả. Trước sức ép dữ dội, tòa án nhân dân tỉnh buộc phải có động thái chính thức, một công văn khẩn được gửi đến tòa soạn pháp luật địa phương yêu cầu cung cấp thông tin về tác giả bài viết cũng như toàn bộ tư liệu chứng cứ liên quan Tòa soạn trong thư ngỏ gửi lại đã cung cấp hồ sơ kèm những bản án đơn thư biên bản làm việc liên quan đến hai vụ việc được nêu Trong đó tác giả bài báo đã nêu đích danh ông tránh án Nguyễn Cương là nhân vật trung tâm của bài viết Nhận được toàn bộ tài liệu Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành xem xét đối chiếu hồ sơ Sau khi nghiên cứu, cơ quan này nhận thấy hai vụ án của chị Hằng và chị Nga đều có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thậm chí có thể cấu thành tội phạm Hồ sơ được lập tức chuyển sang công an tỉnh để điều tra xác minh rõ thực hư Từ đây sự việc chính thức vượt khỏi phạm vi của một vụ lùm xùm báo chí Nó trở thành một vụ án hình sự tiềm tàng có thể kéo theo những hệ lụy chưa từng có trong ngành Không khí ở tòa án trở nên căng như dây đàn. Những người từng làm việc dưới quyền ông Cương bắt đầu dài chừng, giữ khoảng cách. Có người âm thầm tiêu hủy tài liệu, có người tìm cách chối tội hoặc xin điều chuyển công tác. Còn ông Cương, người từng cầm cán cân công lý, giờ lại là đối tượng bị cân đo giữa hai bên. Một bên là pháp luật, một bên là dư luận. Khi Nguyệt San công lý và đời sống số tiếp theo ra mắt, Trang bìa in hình hai người phụ nữ Chị Hằng và chị Nga Với dòng tít Hai bóng hồng trong án tình của ông Chánh án Bài viết dài gần chục trang Tường thuật chi tiết quê quán Nơi ở, tình trạng hôn nhân Và từng bước hướng dẫn Mà ông Cương đã áp dụng Ảnh minh họa chụp hai người phụ nữ Trong nỗi xấu hổ và cay đắng Bên dưới là câu trích dẫn Chúng tôi chỉ muốn được sống yên nhưng lại bị đưa vào vòng xoáy của quyền lực và dục vọng. Cả thành phố như lặng đi sau bài báo đó, người ta không còn cười cợt, không còn bàn tán ồn ào nữa, mà bắt đầu im lặng. Như thế mỗi người đang chờ đợi một bàn án thực sự được tuyên. Những ngày sau đó, bà Hương sống trong một trạng thái, nửa tỉnh, nửa mê. Tin tức về ông Cương xuất hiện dày đặc trên mặt báo. Từ những tờ tin địa phương cho đến các bản tin buổi sáng trên truyền thanh. Hàng xóm, đồng nghiệp cũ, ai cũng nhìn bà bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa dè chừng Có người tặc lưỡi buông một câu. Đàn ông quyền cao trước trọng, ai chả thế. Nhưng cũng có kẻ xì xào. Không có lửa, làm sao có khói. Bà Hương không còn đủ sức để biện minh cho chồng mình. Càng đọc càng nghe, bà càng thấy những gì đang bị phơi bày, không phải là bịa đặt bởi vì trong chi nhớ của bà từng có nhiều chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng thoáng qua nhưng khi ghép lại tất cả đều trở thành những mảnh ghép hoàn chỉnh đến giận người bà nhớ thỏa đầu sau khi rời quân ngũ ông Cương từng bàn với vợ về ước mơ được học luật cái đam mê ông ấp ủ từ thời thiếu thời ngày ấy bà còn thấy tự hào khi chồng mình dám theo đuổi lý tưởng nhưng từ khi trở thành sinh viên Ông đã nảy sinh tình cảm với cô bạn học, Phượng xinh đẹp. kéo dài đến tận khi cô ấy lấy chồng mới chịu dứt đi. Rồi lại đến Thúy Liễu, cô gái trẻ mà ông tưởng rằng có thể dùng quyền thế và tiền bạc để thâu tóm. Nhưng lại éo le thay, chính con trai ông cũng đem lòng yêu cô gái ấy. Lần đó ông đành buông tay. Và sau cùng là nữ đồng nghiệp, vị phó tránh án trẻ trung giỏi giang Cùng ông nhiều lần đi công tác, họ tìm thấy nhau trong những buổi trao đổi chuyên môn đầy ẩn ý. Giờ đây tất cả như những nước thang dẫn ông trượt dốc không phanh. Những lý tưởng đẹp đẽ của cậu sinh viên cương năm nào, người từng mơ trở thành một bao công xử án công minh, giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một ông tránh án tham lam, biết rõ luật để lách luật, biết quyền lực và địa vị, biến thành công cụ để phục vụ dục vọng tư lợi cá nhân nhìn lại bà Hương mới hiểu những bóng hồng ấy không phải tình cờ mà xuất hiện chúng như những con sóng nhỏ âm ỉ dâng lên từng đợt đầy ông trượt dài nếu ngày xưa ông xa ngã vì cảm thông gần gũi trong học tập, công việc thì nay khi có quyền trong tay ông lại tự tạo cơ hội tự răng bẫy rồi tự hợp thức hóa ham muốn của mình dưới danh nghĩa công vụ Một buổi tối nọ khi ngồi lặng trong căn phòng làm việc của chồng, nơi treo kín bằng khen huân chương, bà Hương bỗng nhớ đến một kỷ niệm, tưởng chừng nhỏ, mà nhói tận tim bà. Hôm ấy ông Cương cùng mấy đồng nghiệp về nhà nhậu, rượu ngà ngà, khói thuốc mịt mờ, tiếng cười nói râm gian. Giữa trường ông ngừa cầu cười lớn, nói to giữa đám bạn. Ngoại tình rất thú vị. Cả bàn phá lên cười, tưởng ông đùa, bà hương đỏ mặt cười gược rồi cho qua bây giờ nghĩ lại bà mới hiểu câu nói ấy không phải bông đùa nó là lời thú nhận sớm một dấu hiệu báo trước cho con đường trượt dài mà chính bà đã không chịu nhận ra sớm nhưng bây giờ mọi thứ đều đã quá muộn người đàn ông từng được bà tin tưởng tuyệt đối từng thề giữ mình trong sạch như một vị quan thanh liêm nay lại là một kẻ khiến danh dự lòng tin vào hôn nhân của bà hoàn toàn tan nát. Bà Hương ngồi lặng hàng giờ bên cửa sổ, nhìn những cơn gió cuối mùa lay động tán lá, nghe tiếng ve tàn lùi vỡ oà đâu đó mà lòng trống rỗng. Bà đã hết lần này đến lần khác biện minh, chịu thiệt thòi, tổn thương cho mình mà vẫn bỏ qua, mong chồng nhận ra, nhưng cuối cùng ông vẫn lao dốc không phanh, bởi có lẽ trong bản án cuộc đời này bà cũng là nạn nhân của một án tình, cái thư án không có ngày tuyên, không có tòa nào xử, nhưng vẫn khiến trái tim của người ta đau đớn đến tột cùng. Khi hàng loạt bài báo và thư đơn tố cáo gửi đến dồn dập, ông Cương bắt đầu thấy lo lắng thực sự, nhưng thay vì nhìn nhận sai lầm, ông ta lại tìm cách đối phó, dựng lên một bức bình phong che chắn cho mình. Ông ngồi hàng đêm tự soạn thảo những bản tường trình kề lề công lao của bản thân với cách mạng, nào là những năm tháng đi bộ đội, bị thương ở chiến trường, rồi một mình vươn lên học tập, vượt qua bao nhiêu khó khăn để đạt đến trước tránh án hôm nay. Ông liệt kê tỉ mì những vụ án lớn nhỏ mà mình từng xử nghiêm minh, nói rằng suốt đời tận tụy với công lý, không bao giờ vụ lợi. Để những lời biện hộ ấy thêm sức nặng, ông còn nghĩ ra mưu kế tinh vi hơn nhờ mấy cháu sinh viên thực tập tại tòa và người quen biết viết hộ những lá thư nạc danh. Trong đó họ ca ngợi đồng chí Nguyễn Cương là người từng hy sinh xương máu suốt đời tận chung với đảng, tận tụy với nhân dân. Ông bảo họ ký tên giả rồi tự tay gửi đi khắp nơi từ cơ quan chủ quản đến các tổ chức đoàn thể, thậm chí gửi cả cho vài nhà báo quen biết với hy vọng dư luận sẽ nghiêng về phía của mình. Còn những bài tố cáo kia Chỉ xem là đòn hạ bệ là âm mưu chống phá cán bộ. Ông còn dặn cấp dưới, nếu ai hỏi han thì chỉ được nói ông đang bị vu khống và bị đặt. Có kẻ muốn triệt hạ vì ghen ghét thành tích với ông. Cả một vờ kịch đối phó được ông dựng lên công phu bằng nét chữ nắn nốt và lời lẽ đầy đạo nghĩa. Trong mắt người ngoài, ông vẫn là vị tránh án mẫu mực, từng trải và kiên trung với lý tưởng thế nhưng khi những dòng chữ đó được ông cẩn thận gấp lại bò vào phong bì dán kín cũng là lúc ông tự đánh mất nốt phần lương chi còn xót lại trong mình còn bà Hương người vợ từng tin tưởng từng bên ông suốt những năm tháng gian khổ giờ đây chỉ biết lặng lẽ nhìn chồng mình xoay sờ trong cái mạng lưới giả tạo do chính ông răng ra bà nhớ lại những bữa rượu ngày nào ông cùng bạn bè Cười vang nói Ngoại tình cũng thú vị đấy Khi ấy bà chỉ nghĩ ông đùa Nào ngờ đó lại là sự thật Ẩn sâu trong lòng người đàn ông Bà từng hết mực tin yêu Giờ đây ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc Bà mới nhận ra Suốt bao nhiêu năm qua Ông Cương không chỉ xa ngã Vì những bóng hồng từng đi qua ngang đời mình Mà còn vì chính quyền lực trong tay ông Thứ quyền lực khiến ông tự cho mình Cái quyền lách luật Làm luật, thậm chí trà đạp lên Những điều mà chính ông Từng tuyên thệ bảo vệ Bà bỗng thấy lạnh cả người Khi nghĩ đến một ngày nào đó Tội lỗi sẽ bị phơi bày Và rồi người đàn ông Từng cầm cân nảy mực cho thiên hạ Liệu sẽ tự xử Được chính mình ra sao Tìm công an tỉnh chính thức vào cuộc Điều tra vụ tránh án án tỉnh lan nhanh như một đám cháy Giữa mùa hanh khô Hay tên Nguyễn Cương, vốn quen thuộc trong giới tư pháp, giờ đây được nhắc tới với giọng nửa ngờ vực, nửa thương hại. Ở tòa người ta bắt đầu nói nhỏ đi nhẹ, tránh ánh mắt của nhau, cấp dưới của ông im thiên thít, những lời tân bốc ngày nào đã biến mất. Công an tỉnh gửi giấy mời ông Cương lên làm việc, yêu cầu phối hợp xác minh. Lần đầu tiên trong đời, người từng ngồi ghế xét xử hàng trăm vụ án, nay lại phải ngồi ở vị trí của người bị hỏi cung. Ông Cương ngồi đối diện các điều tra viên, vẫn giữ giọng bình tĩnh, cố tỏ ra như một người ngay thẳng và bị oan. Ông nói trơn tru về những kẻ ghen ghét bịa đặt, về âm mưu bôi nhọ cán bộ ngành tư pháp. Nhưng trong lòng mồ hôi diện ra, sau từng câu hỏi, những chi tiết trong hồ sơ, những tên nhân chứng, những bản sao đơn thư, tất cả khiến ông thấy rằng lưng của mình lạnh buốt cả cơ thể run lên cầm cập. Những đêm sau đó, ông Cương không ngủ được, cả căn phòng làm việc quen thuộc bỗng trở nên chật thẹp và nặng nề. Tiếng đồng hồ tích tắc như lời nhắc tội. Ông ngồi trên bàn, mở đi mở lại ngăn kéo, nơi cất những bàn sao, khen thường, huần trương, giấy kỷ niệm ngành tặng. Tất cả những thứ ấy từng là niềm tự hào, giờ lại trở thành chứng cứ, thật là chớ chiêu, cho một quá khứ đẹp, đang sạn vỡ. Bên ngoài những người phụ nữ từng là nạn nhân Chị Hằng chị Nga bắt đầu xuất hiện Trong các buổi làm việc với công an Họ kể lại từng chi tiết Từng cuộc hẹn Trao đổi thủ tục ly hôn Cho đến cách cách ông tránh án Tỏ vẻ thân mật Khéo léo truyền lời khuyên pháp luật Thành những câu gợi mở ám muội Giọng họ run nhưng ánh mắt lại kiên quyết Mỗi lời khai của họ Như một nhắt giao cắt từng mảng uy tín Mà ông cương gầy dựng Suốt mấy chục năm qua Ở nhà bà Hương sống trong những ngày nặng chịu, bà vẫn ra chợ mỗi sáng nhưng giờ chẳng ai chào hỏi như trước. Người ta nhìn bà với ánh mắt tò mò, thương hại lẫn rẻ chừng Bà còn nghe những lời xì xào. Tránh án mà như thế thì còn công lý ở đâu nữa? Bà cố giả vờ không nghe nhưng trong lòng đau như cắt. Tôi đến ông Cương trở về, bộ mặt ông xạm đi, sáng người khom khom. Ông không còn cười, không còn khoe chuyện công việc, bữa cơm gia đình trở nên nặng nề, tiếng muỗng chạm bát, nghe lạnh lẽo, thê hương. Những ngày sau đó, ông Cương ít ra khỏi nhà, cơ quan cho tạm đình chỉ công tác, báo chí lại tiếp tục đăng tin mới. Nói về những kết quả điều tra ban đầu, dư luận sôi sụp, người ta bàn tán, so sánh ông với những ông quan áo đen, tưởng sang ngã vì quyền và sắc. Còn ông... Từng sự hàng trăm vụ án về đạo đức gia đình giờ bị chính xã hội đem ra xét xử bằng ánh nhìn khắt khe nhất. Có đêm bà Hương thức giấc, thấy ông ngồi trong bóng tối, hút thuốc liên tục, khói thuốc mờ đặc, khuôn mặt của ông hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi, bà nghe ông lẩm bẩm. Hoa gia, sự người dễ hơn sự mình. Bà quay đi nước mắt chảy dài, trong tiếng gió rít qua khe cửa, bà hiểu Chiếc cân công lý mà ông chồng bà từng nâng niu đã nghiêng hẳn về một phía, phía của tội lỗi, của sự xa ngã, không còn đường lui. Tin khởi tố ông Cương đến vào một buổi sáng ảm đạm, trời vừa sang đông, sương phủ mờ cả sân tòa án. Trong hành lang không ai nói to, chỉ nghe tiếng dạy người cán bộ điều tra, ngõ khô khốc trên nền vạch. Một bàn quyết định được gửi xuống, đóng dấu đỏ chói. Khởi tố bị can Nguyễn Cương, Nguyên tránh án Tòa án Nhân dân Thành phố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khi người cán bộ đọc đến tin mình, ông Cương ngồi lặng, hai bàn tay đặt trên đùi run nhẹ, đôi mắt vốn sắc lạnh ngày nào, nay đã đục như khói. Ông cố giữ bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, nhờ chấp nhận điều vốn đã đến tất yếu với ông. Vài ngày sau cuộc họp kín được tổ chức giữa các cấp lãnh đạo, Nhiều ý kiến tranh luận, người đòi phải xử thật nghiêm để răn đe, người lại nhắc công lao của ông ấy suốt mấy chục năm cống hiến. Cuối cùng họ thống nhất một giải pháp dung hòa, cho ông Cương làm đơn xin nghỉ hưu sớm, coi như vì lý do sức khỏe. Không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu, đó là con đường lui danh dự duy nhất còn xót lại cho một người đàn ông từng đứng đầu ngành. Ngày ký đơn tay ông run dày đến mức, phải cầm bút hai lần mới viết nổi tên mình. Nguyễn Cường. Tên của ông từng khiến cho bao nhiêu người kính nể, giờ khép lại một thời oanh liệt bằng nét chữ ngoạc nhòe mực. Ông đặt bút xuống, lặng im rất lâu, sau đó nói nhỏ. Thế là hết. Chiều hôm ấy, ông lặng lẽ thu dọn đồ đạc, căn phòng từng treo đầy huân chương bằng khen, những tấm ảnh chụp cùng lãnh đạo Nay chỉ còn chưa lại mấy vết móc trống trơn. Bức ảnh ông chụp với tập thể cán bộ tòa, áo công lê, ngực đeo huy hiệu, ánh mắt sáng dỡ. Ông tháo xuống nhìn thật lâu, rồi úp mặt lại. Về đến nhà ông thay áo ngồi vào bàn. tờ báo mới nhất nằm sẵn đó, lại thêm một bài viết nữa, lần này không còn né tên. Nguyện tránh án Nguyễn Cương, xin nghỉ hưu sớm, sau loạt đơn tố cáo. Ông cười nhạt. Cầm kéo cắt màu báo Gấp lại bỏ vào ngăn tủ Cạnh mấy tấm huân trương cũ Người ta cho tôi nghỉ Nghĩa là vẫn còn cho tôi một lối thoát Ông nói nhỏ với vợ Giọng nói nghẹn ngào Nhưng cái lối thoát ấy Không dẫn ra ánh sáng nữa bà Bà có nghe không Bà Hương nhìn chồng nước mắt rưng rưng Bà biết dù ông được cho về hưu Trong danh dự trong lòng ông bản án thực sự đã tuyên rồi bản án của Lương tâm đêm ấy ông ngồi rất lâu ngoài Hiên gió lạnh thổi qua lai động mấy chậu mai bon mà ông vẫn chăm chút ánh trăng nhà chiếu lên khuôn mặt già nua ông lầm bầm như nói với chính mình bao nhiêu năm cầm cân này mực cuối cùng lại không giữ được bào Hương đứng trong nhà lặng lẽ nhìn ra bà hiểu Chồng mình không còn là vị tránh án của những ngày xưa nữa. Ông chỉ còn là một người đàn ông già lạc giữa chính cái án tình do mình gây nên. Sau khi có quyết định nghỉ hưu sớm ông Cương như người vừa bị tước đi tấm áo giáp cuối cùng. Từ một tránh án uy quyền tiếng nói có trọng lượng nay trở thành kẻ thừa giữa chính ngôi nhà của mình. Những ngày đầu ông ngại ra khỏi nhà. Cái nhìn dò xét thương hại hoặc xì xào của thiên hạ khiến ông thấy khó thở Người từng ngồi xử bao nhiêu vụ án nay lại thấy mình như đang bị xét xử giữ giữa đời thường Ông lặng lẽ quanh quần trong sân nhìn mấy chậu cây cảnh mà trong lòng trống rỗng Nhưng rồi thời gian như dòng nước chảy qua dần dần gọt bớt những góc cạnh trong ông Một buổi sáng, ông đạp chiếc xe cũ ra bờ hồ, thấy mấy ông bạn già đang thong thả, quăng cần câu Ông đứng nhìn rồi cười, rồi lại ngồi xuống. Từ đó sáng sáng ông lại ra hồ, đạp xe thong rong trong sương sớm. Hơi gió lạnh lùa vào ngực khiến ông cảm thấy mình vẫn còn sống, vẫn còn có ích. Ông tập thể dục đánh cờ trồng cây và tưới hoa. Những việc tường chừng nhỏ nhưng giúp ông quên đi cái cảm giác hụt thẫn và thừa thải. Lâu dần, lâu dần, mọi người cũng chẳng còn ai nhắc đến cái tên Tránh Án Cương. Từng một thời làm dậy sóng trên báo chí với dòng tít, tránh án, án tình. Ở quán nước đầu xóm chỉ còn mấy ông bạn gọi thân mật. Anh Cương ra đánh vắn cờ nào, và rồi ông lại cười giọng vui vẻ, không còn một chút tự ái nào nữa. Bà Hương vợ ông cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Sòng gió đã qua, con cái đều yên bề, con trai cả lập nghiệp trong ngành dầu khí trong vũng tàu, vợ chồng ổn định. Con gái ở cùng chồng trên Hà Nội, cuộc sống sung túc, hai đứa đều hiếu thảo. Khi các con sinh nở, bà lại chạy đi chạy về chăm cháu, chăm chồng, thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết. Ông Cương bây giờ khác xưa rồi, có lẽ sau những biến cố, ông nhận ra điều gì mới là quý giá. Ông không còn nóng nầy, cũng chẳng bận tâm đến quyền thế hay danh vọng. Ông chăm vợ chăm nhà, có lần bà Hương chẳng may bị ngã, gãy chân. Ông theo bà vào bệnh viện, ngày đêm túc trực. Ông đút cháo, đỡ dậy, lau mặt cho vợ từng chút từng chút. Người ngoài nhìn vào, ai cũng suýt xoa khen. Ông ấy thương bà lắm, hiếm có người đàn ông nào được như thế. Bà hương nghe mà nước mắt rưng rưng. Bà biết, chắc là ông đã hiểu ra rồi. Ông đã hối hận và đã quay về với giá trị thật của một người chồng, một người làm cha. Thời gian trôi đi, sức khỏe ông Cương càng ngày càng tốt hơn. Mỗi sáng ông đạp xe quanh hồ, vài thẳng ngực nở, giọng nói sang sàng, làn da hồng hào, ánh mắt sáng. Ông lại có vẻ phong độ của người từng trải qua nhiều sóng gió, mà vẫn đứng vững. Ông tham gia vào câu lạc bộ dưỡng sinh, rồi hội hát chèo hội khiêu vũ. Những chàng pháo tay những tiếng cười vui khiến ông như trẻ lại. Bà Hương thì khác. Sau bao nhiêu năm lặng lẽ đứng phía sau chồng Nay bà như đóa hoa muộn Nở bừng dưới nắng Sống cha và anh Bà yêu văn chương Yêu cái đẹp Cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm Giờ tuôn ra thành lời Thành những vấn thơ dịu dàng mà sâu sắc Những bài thơ của bà được đăng báo Đoạt dài trong các cuộc thi Rồi được phổ nhạc Cất lên trong các chương trình văn nghệ Cây hồn lãng mạn của cô giáo tiểu học ngày nào Vẫn còn đó Chỉ là nay đã chín chắn, đằm thắm hơn. Bà Hương từng nghĩ sau bao nhiêu bão sông đời người, ông Cương rồi sẽ nhận ra giá trị thực sự của mái ấm và người đàn bà đã cùng ông đi qua nửa kiếp. Bà tin tuổi già của hai người sẽ là những ngày bình yên, không còn những sóng gió. Nhưng không. Ông Cương, con người vốn mang trong mình dòng máu sông xáo hiếu thắng và khát khao mới lạ, chưa bao giờ chịu dừng lại. Từ ngày rời chiếc ghế tránh án, ông như con ngựa bất kham, được tháo cương. Bỗng nhận ra mình vẫn có sức hút kỳ lạ với đàn bà. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những nụ cười lả lơi, những lời khen đủ khiến ông tự mãn. Ông ngựa mình còn trẻ lắm, còn đáng được yêu lắm. Vậy là ở cái tuổi, đáng lẽ ra nên lắng lại, ông lại phiêu bạt giữa những ảo ảnh của tuổi xuân đã mất. Người tình trẻ, kém ông đến 20 tuổi, nũng điệu đòi một danh phận, ông không ngần ngại đặt tờ đơn ly hôn trước mặt bà Hương. Bà Hương chết lặng, sau bao nhiêu năm chịu đựng nhẫn nhịn, giữ chọn gia đình cho con có cha, giữ danh dự cho ông, cuối cùng bà vẫn bị phũ phàng như một món đồ cũ. Bà tự hỏi, chẳng nhẽ lòng bao dung của mình lại là thứ khiến ông càng dễ dàng rời bỏ sao? Các con bà giận dữ họp lại, yêu cầu cha dừng lại, đừng làm mẹ tổn thương. Nhưng ông chỉ lạnh lùng buông một câu. Bà ấy có phải là mẹ tao đâu. Người phải chăm sóc bà ấy là chúng mày, không phải là tao. Bà Hương không ký đơn, một phần vì tài sản, một phần vì sợ cảnh cô độc tuổi già. Hơn hết bà vẫn muốn giữ lại chút gì đó, gọi là gia đình, dù chỉ còn là hình thức. Căn nhà trống trải, góc bàn ăn lạnh lẽo Nhưng bà vẫn cần một cái bóng Để thấy mình chưa bị bỏ rơi Ông Cương dứt khoát ra đi Ông mua nhà riêng Giữ toàn bộ lương bổng Cắt đứt mọi ràng buộc Bà Hương hụt thẫn vô cùng Ngoài đời vẫn khen bà đẹp phúc hậu Ai cũng quý mến Nhưng người đàn ông duy nhất bà giữ gìn cả đời Lại quay lưng không tiếc nuối Người tình trẻ chám dần Chỉ lui tới lén lút Ông Cương vẫn tự du mình trong ảo tưởng rằng Ông đang sống một tuổi trẻ thứ hai Còn bà Hương Bà ở lại căn nhà cũ chăm cây quét lá Nhóm bếp Hương khói cho tổ tiên Không ai trả công chẳng ai biết ơn Nhưng bà làm như một phần lẽ sống còn lại của mình Một lần người chị gái từ nam ra chơi Nhìn em mà thở dài Rồi chú ấy yếu lại mò về thôi Cái số cô ấy, phải gánh hậu quả cho chú ấy cả đời. con ông ấy cũng nói vậy. Nhưng ông ấy bảo, tao chẳng cần ai chăm, có tiền thuê ô xin trẻ đẹp, một phần ba lương trả người hầu, phần ba ăn uống, phần còn lại tiêu xài. Đừng có làm phiền tao là được chị ạ <cười> Ừ, đấy, con người ấy, suốt đời vẫn thế thôi. Bao nhiêu sóng gió mà chẳng chịu tỉnh, chứng nào tật nấy đến già rồi mà vẫn còn ngu. Từ đó bà không trách không giận và bà chẳng mong gì nữa. Bà học cách buông tay sống chậm lại. Sáng tới vườn hoa, chiều thắp nén nhang, tối đọc vài trang kinh rồi mỉm cười với bóng mình trong gương. Bà nhận ra ông Cương chưa bao giờ thực sự thuộc về bà. Cũng như gió chẳng thuộc về bất cứ cành cây nào. Ông thuộc về những cơn say mê phù phiếm, những ánh nhìn ngưỡng mộ và sự tự mãn của chính đời ông. Còn bà cuối cùng cũng biết cách buông, buông để nhẹ lòng, buông để thấy hóa ra bình yên, cũng là một dạng hạnh phúc, dù chẳng còn ai bên cạnh. Một sớm đầu xuân, khu vườn nhà bà rực rỡ vô cùng, những khóm hồng già có một nụ hoa muộn màng, khẽ nở, mỏng manh nhưng kiêu hãnh, như chẳng cần ai ngắm nhìn. Bà cứ lặng bên hiên, nhìn bông hoa ấy mà thấy lòng mình cũng nở theo hoa. Cơn gió sớm thoảng qua mang theo hương trầm từ gian thờ tổ tiên lẫn trong mùi đất ẩm và hương hoa mới nở bà khẽ nhắm mắt nghe lòng bình yên đến lạ Đời người ai cũng đi tìm hạnh phúc mà mấy ai hiểu đôi khi hạnh phúc chỉ là được bình yên với chính mình Có thể đâu đó ngoài kia ông Cương vẫn đang mải miết trong những cuộc vui muộn màng giữa những ánh mắt lạ và ảo vọng cuối đời Còn bà Hương Người đàn bà từng khóc, từng chịu, từng níu Bây giờ có thể mỉm cười Bởi vì bà hiểu rõ Có những thứ không thuộc về ta Càng giữ càng đau Buông bỏ hóa ra lại chính là cách Giữ lấy bình yên cuối cùng Trong cuộc đời của bà